Trương 1311 thiên thủ bán hà. Người đăng Linh HTT. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng chi nhân, chính mình luyện chế thứ đồ vật cũng dám để ở chỗ này khảo thí, có lẽ hắn cho là mình chính là chỗ này một phương vũ trụ đệ nhất A. Địch cử sau khi rời khỏi, địch thốn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo đậm đặc khinh thường. Con của hắn bị địch cử giết đến bây giờ mới thôi, hắn vậy mà không có cách nào vì nghi tử báo thù trong nội tâm cái chủng loại kia phiền muộn có thể nghĩ. Hồng lâm lão tổ trầm giọng nói ra, lại để cho trong tộc tất cả bước thứ ba cường giả đều tham gia, ai nếu là có thể đem cái này vấn đạo đài luyện hóa, trong tộc bảo vệ kia bước vào lập ngôn thánh nhân, hơn nữa với tư cách khuyết thánh đệ nhất bồi dưỡng đối tượng. Địch thốn đài hỷ, không chút lựa chọn quay người truyền ra tin tức. Cùng hồng lâm lão tổ bình thường chính là, hầu như tất cả lợi ích bị xâm chiếm đài tộc đều là chuẩn bị phái ra mạnh nhất bước thứ ba tu sĩ bọn hắn muốn làm không chỉ là bắt được thứ tự, hơn nữa là đều muốn đem vấn đạo đài phá hư, hoặc là luyện hóa, lại để cho địch cửu xuất ra vấn đạo đài sàng lọc tuyển chọn danh ngạch chính là một cái chê cười. Một khi địch cửu biện pháp này là chê cười, vậy cũng chỉ có thể đặt tại lúc trước phân phối phương án. địch đạo hiểu, nếu là đỉnh cấp cường giả tiến vào vấn đạo tháp có thể hay không? trông thấy vô số tu sĩ chen chúc tiến vào vấn đạo tháp, lo lắng nhất người ngược lại là vô địch nhất. Từ khi hắn đứng ở địch cửu bên này thời điểm, vân tộc cùng nhân tộc cũng đã là cùng một nhịp thở. Một khi địch cửu thất bại, vậy hắn vân tộc tất nhiên sẽ bị liên lụy. Địch cửu cười cười, không cần lo lắng, nếu là có người có thể đánh nhau phá của ta vấn đạo tháp, có lẽ ta thật sự yêu cầu lấy bái ông ta làm thầy. Vấn đạo tháp là địch cửu cô đồng đạo thù về sau luyện chế, không chỉ có riêng là một cái pháp bảo xong việc bất kỳ một cái nào tu sĩ tiến vào vấn đạo tháp cái kia vấn đạo tháp liền biến thành tu sĩ này đại đạo khắc hỏa. Tại vấn đạo tháp có thể cảm ngộ cùng bản thân đại đạo một ít tương quan đại đạo con đường, nhưng là vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua vấn đạo tháp. Không chỉ nói bước thứ ba, chính là bước thứ tư cùng bước thứ năm tiến vào vấn đạo tháp địch cửu cũng khẳng định bọn hắn không cách nào vượt qua cái này tháp. Trừ phi địa phương Tu Vi vượt qua hắn, xây dựng đạo thủ vẫn còn so sánh hắn cường đại hơn. Hắn có thể xây dựng đạo thủ, vẫn cùng Diệp Mặc Ninh Thành có quan hệ. Địch Cửu không tin còn có người có thể cùng ba người bọn hắn giống nhau, ở sâu trong nội tâm trời quang trang sáng, lẫn nhau tầm đó không có nửa điểm tư lợi, cũng không có nửa điểm giấu giếm biểu hiện ra chính mình đại đảo. Có lẽ vũ trụ minh mông bên trong cũng có như vậy tồn tại, bất quá cái này một phương vũ trụ tuyệt đối sẽ không tồn tại tuy nhiên vẫn còn có chút nghi hoặc vu địch nhất nhưng không có nói cái gì nữa lại nói mà nói cái kia chính là đối địch cửu thực lực hoài nghi địch cửu lại nói vu đạo hữu bây giờ còn xin ngươi mang ta đi thiên thủ môn vị trí thiên thủ môn còn không có khai mở a chấm hỏi vu địch nhất nghi hoặc nói địch cửu nói ra ta đương nhiên biết rõ không có khai mở bất quá ta lo lắng người khác hội không tuân thủ trật tự cưỡng ép tiến vào thiên thủ môn Bông nhược lâu nói ra thiên thủ môn có một cái tự nhiên đài trận, cái này tự nhiên đài trận là một cái sông. Con sông này tại thiên thủ môn khai mở thời điểm sẽ tự động dựng lên đến, bằng không mà nói không ai có thể vượt qua con sông này đi bờ bên kia thiên thủ môn. Đối, dưới bình thường tình huống, đều là mở ra thời điểm có các tộc cường giả canh giữ ở bờ sông thông đảo. Vân tộc huyết thánh phương trường tang cũng là phụ họa nói ra. Cho nên ta muốn ở bên ngoài bố trí một cái đại trận tương lai bất kỳ một cái nào tiến vào thiên thủ môn tu sĩ đều phải dựa vào ngọc bài mới có thể tiến nhập bằng không mà nói, nổi danh ngạch cũng vào không được. Địch cửu đang khi nói chuyện lấy ra một cái ngọc bài hàng mẫu. Thực lực của hắn đối phó nơi đây bước thứ sáu như thế nào hắn cũng không biết, nhưng hắn khẳng định chính mình trận đạo ở chỗ này hẳn là không ai có thể vượt qua hắn. Vụ địch nhất nhán tỉnh sáng lên, nếu như địch cửu trận đạo trình độ thật sự rất mạnh có thể làm được điểm này mà nói, vậy tương lai vô luận địch cửu có ở đấy không nơi đây, thiên thủ môn tiến vào phương thức cũng sẽ không đang thay đổi, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì là một loài trùng tộc cường đại lên mà bị cầm giữ. Thái Hoàng Thánh nhân vội vàng nói, địch huynh ta đi giúp ngươi. Địch cử khoát tay chặn lại, đối thái hoàng cùng hợi y một đám đến từ thánh vị quảng trường thánh nhân nói ra các ngươi đi trước nhân tộc giác, do thái hoàng đạo hiểu nói một chút bước vào bước thứ năm phương thức tại nhân tộc giác ta trôn nửa cái cực mạch. Tăng thêm thiên thủ môn mở ra có lẽ tương lai các ngươi cũng có thể bước vào bước thứ năm. Phương trường ta nghe nói như thế, cũng nhịn không được theo bản năng sợ run cả người. Hơn 10 bước thứ năm, đây là hạng gì cường đại? Nhân tộc muốn chiếm lĩnh cái này một phương vũ trụ ư? hơi y nghe địch cửu đã từng nói qua hắn ở đây nơi đây sẽ không lưu thời gian rất lâu nếu như sẽ không lưu thời gian rất lâu vậy trong này nhân tộc thực lực dù sao cũng là càng mạnh càng tốt dù là hắn và địch cửu muốn giống nhau cũng không có năng lực cùng địch cửu như vậy tùy tùy tiện tiện ly khai cái này một phương vũ trụ tiến vào hỗn độn bên trong thái hoàng thánh nhân tuy nhiên không biết địch cửu phải đi bất quá đối với nói ra chính mình bước vào bước thứ năm tâm đắc cũng không có để ý nhiều Hắn vị trí độ cao cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới, coi như là địch cửu cũng không có cùng hắn, khống chế minh mông nhiều như vậy, kỳ nguyên còn bảo trì nguyên vẹn thân thể. Cái loại này đối với chính mình không hề lợi ích coi trọng của mình còn không đáng được hắn đi làm. Hơn nữa, địch cửu còn xuất ra nửa cái cực mạch đi ra, đây đối với hắn vững chắc chính mình bước thứ năm cũng là có thật lớn chỗ tốt. Cho nên địch cửu mà nói nhắc tới đi ra, hắn không chút lựa chọn sẽ cùng ý. Thiên thủ môn khoảng cách vạn tộc Thánh Thành cũng không xa, trong vòng ngàn dặm đều bị hồ trận chặn. Cái này hồ trận cấp bậc quá kém, địch cửu đưa tay liền vạch tìm tòi hộ trận. Xé mở hồ trận sau, đích thật là một cái sông, bất quá là một cái một nửa sông. Địch cửu liền lơ lửng tải trong hư không biển rộng đều gặp thật đúng là chưa từng gặp qua một nửa sông. Cái này một nửa sông tối đa cũng bất quá là ngàn dặm, sông hai đầu giống như bị đao chém đứt bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Mà nước sông chảy xuôi, biểu hiện ra cái này sông nước có phát nguyên mà cũng có chảy về phía chỗ. Địch huynh cái này sông hai bên đều hẳn là mở rộng đã đến thiên thủ môn ở trong biên giới, cho nên thoạt nhìn giống như bị cắt nước bình thường, trên thực tế là tồn tại. Cái này một nửa sông cũng gọi là trước thiên thủ bán hà cũng chính là cái kia tự nhiên đài trận. Phương Trường Tăng gặp địch cửu ngây người, vội vàng ở một bên giải thích nói. Thiên thủ môn ngay tại sông đối diện, địch cửu nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hiện tại thiên thủ môn còn không có đi ra cho nên nhìn không tới, chờ thiên thủ môn đi ra sau, sẽ ở sông đối diện xuất hiện một thân cây hình dáng hình dáng đại môn. Hơn nữa có một cây đạo vận nhánh cây theo sông đối diện mở rộng tới đây, sau đó tiến vào thiên thủ môn tu sĩ có thể theo đạo vận nhánh cây đi qua. Phương Trường Tang lần nữa giải thích nói. Cây hình dáng hình dáng. Địch Cửu còn đang nghi hoặc Phương Trường Tăng tiếp tục nói, tài thiên thủ môn không mở ra lúc trước, không ai có thể lướt qua cái này thiên thủ bán hà. Ai dám cưỡng ép lướt qua cái kia có một con đường, trên đường rơi vào trong sông biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu mở ra đạo đồng tử, đạo đồng tử bên trong loáng thoáng trông thấy thiên thủ bán hà bờ bên kia đích thật là có một cái mông lung cây hình dáng đại môn. Đạo đồng tử cảm nhận được trong đó đạo vận lưu chuyển thậm chí có một loại đã vượt qua cái này một phương vũ trụ quy tắc ở trong đó, địch cửu giận mình, hắn trước tiên liền nghĩ đến đạo thủ. Cái này thiên thủ môn hình dạng vậy mà cùng đạo thủ có chút cùng loại. Địch cửu lập tức hứng thú tăng nhiều coi như là hồng lâm lão tổ cùng kinh vạn ảnh không dẫn hắn tiến vào thiên thủ môn, hắn cũng muốn vào xem. Nguyên đạo hiểu, trước ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ có phải hay không cũng cùng thiên thủ môn có quan hệ. Địch cửu quay đầu nhìn về phía nguyên thường tiêu. Nguyên thường tiêu gần gần đầu, ngưng trọng nói ra, đúng vậy, đích thật là cùng thiên thủ môn có quan hệ, cũng đích thật là quan hệ đến tầng cao hơn lần đích bước vào. Bất quá ta bây giờ nghĩ lại, cái này tầng cao hơn lần đích bước vào vẫn cùng nhân tộc ta có chút liên quan. Kinh vạn ảnh cùng Du Minh Kim Kiều một mực nhịn đến bây giờ thầm nghĩ muốn cho người tiến vào thiên thủ môn, chỉ sợ là đồng nhất sự kiện. Một bên vu địch nhất cũng nói, việc này ta cũng đã được nghe nói, chuyện này đối với địch đạo hiểu hoàn toàn chính xác có chút âm mưu. Cụ thể bởi vì ta không có tham gia, cho nên ta cũng không biết bọn hắn hội làm như thế nào. Địch Cửu cười cười, chỉ sợ hắn không đến. Nói xong, địch Cửu bắt đầu cầm ra trận kỳ bố trí đại trận. Từ nơi này lần bắt đầu tương lai mỗi lần thiên thủ môn mở ra, đều phải muốn bằng mượn hắn ngọc bài tiến vào thiên thủ môn. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1312, bước thứ 7, Thánh Nhân A. Người đăng Linh HTT. Thiên hạ thứ 9 chương 1312, bước thứ 7, Thánh Nhân A. Chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Địch cử tài thiên thủ bán hạ bên ngoài bố trí hộ trận thời điểm, vàn tộc thánh thành phía ngoài vấn đạo tháp đã nổi danh. Vì vậy vấn đạo tháp là chân chính vấn đạo pháp bảo, mà không chỉ là một kiện so tài công cụ. Đi vào tu sĩ chẳng những có thể dùng tự vấn lương tâm, còn có thể hỏi mình đại đạo thậm chí tại đây vấn đạo tháp trong cảm thụ chính mình đại đạo thiếu thốn, do đó hoàn thiện chính mình đại đạo tiến thêm một bước. Rất nhiều tu sĩ bởi vậy quên tiếp tục leo kết quả tại một tầng dạo chơi một thời gian quá dài, bị trực tiếp truyền tống đi ra, dẫn đến đạt được quá thấp. Những cái kia không cẩn thận bị truyền tống đi ra tu sĩ tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn nhao nhao lần nữa truyền hướng vấn đạo tháp đều muốn lại tiến một lần. Bất quá vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần đi vào qua một lần hoặc là chỉ cần tu vi vượt qua bước thứ ba, đều bị vấn đạo tháp ngăn trở ở bên ngoài. Một ít tiểu tộc thiên tài tu sĩ bắt đầu xuất hiện, rất nhiều chưa bao giờ tiến vào qua thiên thủ môn tiểu tộc, giờ phút này đều là kích động phát run. Cùng một thời gian, vấn đạo tháp tuyển chọn tiến vào thiên thủ môn tin tức đã truyền khắp hầu như tất cả có tu sĩ nơi hẻo lánh. Rất nhiều không kịp chạy tới tu sĩ đều là hối hận thiếu chút nữa muốn điên rồi kịp đều là không muốn sống trốn hướng vạn tộc Thánh Thành. Loại cơ hội này bỏ lỡ, hối hận cả đời sợ đều là nhẹ. Thiên thủ môn ai chưa nghe nói qua, vậy đối với bình thường tiểu tộc tu sĩ thậm chí đại tộc biên giới tu sĩ mà nói cái kia đều chỉ có thể xem như truyền thuyết mà thôi. Hiện tại, chỉ cần có thực lực truyền thuyết này rất có thể rơi vào trên người mình, có thể không kích động ư. Mấy trăm vạn tu sĩ tập trung ở vạn tộc Thánh Thành, đã xem như rất nhiều. Gần kề bởi vì địch cựu tuyển chọn thủ đoạn, ngắn ngủn ba ngày thời gian, thì có mấy ngàn vạn tu sĩ tuôn ra hướng vạn tộc Thánh Thành, sợ cầu đúng là cái này hơn 800 cái danh ngạch trong một cái mà thôi. Khải hoang nhân giới càng là hầu như tất cả bước thứ ba tu sĩ, thậm chí bước thứ hai cũng tới đã đến vạn tộc Thánh Thành, đến leo lên vấn đạo tháp. Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi, vấn đạo tháp trong tất cả tu sĩ đều bị truyền tống đi ra, mà vấn đạo tháp bên ngoài cực lớn trận pháp trên màn hình danh ngạch cũng bị cố định xuống. Đạt được trước 830 tên tu sĩ trong thần tộc thình lình xếp hạng đệ nhất tổng cộng có gần 100 tên. Ngoài trừ thần tộc bên ngoài, hồng lâm tộc, vân tộc, huyết tộc chờ những thứ này đại tộc đều là đứng đầu trong danh sách. Nhân tộc đã lấy được 31 cái danh ngạch tuy nhiên đạt được danh ngạch thoạt nhìn vẫn là đi, bất quá bài danh bên trên sẽ không đủ nhìn, trên cơ bản đều là 800 tên đến 400 tên tầm đó. Nhân tộc có thể đạt được nhiều như vậy thứ tự, đó là bởi vì khải hoang nhân giới tới nhân tộc tu sĩ, hầu như đều là chủ chiến lực. Nhân tộc cũng không có mấy cái bước thứ tư, một khi gặp phải cường đại tồn tại, chỉ có dùng bước thứ ba tu sĩ mệnh đi trồng chất. Trường kỳ xuống dưới, đưa đến rất nhiều bước thứ ba tu sĩ cường đại. Toàn bộ vàn tộc Thánh Thành vẫn là một mảnh vui mừng, so về nhân tộc đến, còn có thêm nữa. Hầu như cho tới bây giờ đều không có thò đầu ra cơ hội tiểu tộc, lần này cũng đều đã lấy được một hai cái danh ngạch. Đừng nhìn danh ngạch rất ít đối những cái. Tiểu tộc mà nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần có một cường giả đứng lên, cái này chủng tộc thì có cơ hội sừng sững đứng lên, ít nhất có thể tại đây một phương vũ trụ sinh tồn được. Bởi vì thiên thủ môn sắp mở ra, vốn tại nhân tộc xác nhận lấy tiến vào Ngọc Bài tu sĩ, mời trực tiếp rời bước đến thiên thủ bán hạ bên ngoài. Trận pháp bình bài danh trước 830 thiên tài, cũng có thể đi nhận lấy thuộc về ngươi thiên thủ môn tiến vào Ngọc Bài. Bởi mọi người nhớ kỹ, tất cả tiến vào thiên thủ môn ngọc bài đều là không thể dẫn đầu, cũng không thể qua tay bán ra. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tại vấn đạo tháp bị quan bế sau, hơi y cái thứ nhất đã rơi vào đấu pháp trên đài, lớn tiếng nói. Dựa theo địch cử vốn ý tưởng, vì tăng lên nhân tộc uy vọng, những thứ này tại vấn đạo tháp đạt được danh ngạch tu sĩ, đều phải muốn tới nhân tộc giác đi nhận lấy ngọc bài. Tại địch cử bố trí xong thiên thủ môn bên ngoài hộ trận sau, hắn trực tiếp cải biến chủ ý. Hiện tại hắn ở chỗ này, mọi người đi nhân tộc xác nhận lấy ngọc bài, đích thật là tăng cường nhân tộc uy vọng. Một khi hắn ly khai nơi đây, loại hành vi này là vì nhân tộc gia tăng áp lực. Đang nghe hời y mà nói sau, vô luận là đạt được thứ tự còn không có đạt được thứ tự, đều là chen chúc lấy sông về thiên thủ bán hà. Dựa theo thời gian, thiên thủ môn cũng muốn mở ra. Thiên thủ bán hà sớm đã nhìn không thấy, thay vào đó là một cái cực lớn quảng trường, quảng trường phần cuối có một cái song hình cá hình dáng mâm tròn, mâm tròn bên trên đảo vận lưu chuyển, đúng là địch cửu không lâu bố trí tốt cửa vào. Một ít kẻ đến sau, đặc biệt là đến từ vắng vẻ tiểu tộc tu sĩ, bọn hắn tuy nhiên đã lấy được thứ tự, nhưng có chút tâm thần bất định. Bọn họ là đã lấy được thứ tự thế nhưng là ngoại trừ vấn đạo tháp phía trước trận pháp lớn bình trên có một cái tên cùng đến từ bao nhiêu cái trùng tộc bên ngoài, không tiếp tục cái khác tin tức. Hơn nữa cái kia trận pháp trên màn hình danh tự cũng rất nhanh liền biến mất không thấy, đây là giải thích nếu như khống chế danh ngạch cường giả nói ngươi danh ngạch không tồn tại, vậy cũng chỉ có thể cam chịu số phận. diêm nhan hạo chính là như vậy một cái tồn tại, hắn ở đây lần này vấn đạo tháp chọn lựa trong, đã lấy được thứ 321 tên. Nói thật ra lời nói, cái hạng này xem như cao, với tư cách đến từ khải sinh tộc như vậy một cái không có ý nghĩa tiểu tộc, không chỉ nói 321 tên coi như là đạt được 800 tên, đó cũng là một kiện kinh hỷ sự tình. Đang nghe hợi y mà nói sau, hắn cơ hồ là trước tiên đều muốn phóng tới thiên thủ bán hà. Bất quá hắn vừa mới lao ra vạn tộc thánh thành phía ngoài quảng trường, đã bị hai người ngăn cản. Hai người sắc mặt đều là đen kịt thoạt nhìn thật giống như trong một cái mô hình mặt đổ ra. Nhưng Liêm Nhan Hảo vẫn như cũ cảm giác được một người trong đó hẳn là bước thứ tư. Ngươi gọi Liêm Nhan Hảo, nói chuyện chính là tên kia bước thứ tư mặt đen tu sĩ. Liêm Nhan Hảo cảm kích liền ôm quyền, đúng là Liêm Nhan Hảo, bái kiến hai vị đạo hữu. Nói chuyện tu sĩ gần gần đầu, ngươi là khải sinh tộc A, huynh đệ của ta hai người đều là đến từ Hàn Nguyệt tộc. Nghe được Hàn Nguyệt tộc Liêm Nhan Hảo càng là sau lưng từng đợt lạnh cả người. So về hàn nguyệt tộc đến, khải sinh tộc chính là một cái loại nhỏ không thể lại nhỏ hơn trùng tộc. Hàn nguyệt tộc đệ nhất cường giả chấp tả lăng, mặc dù là khuyết thánh sơ kỳ, hình như người ta cùng hồng lâm tộc lão tổ quan hệ cũng không phải chuyện đùa. Đắc tội hàn nguyệt tộc loại này đại gia tộc khải sinh tộc chỉ sợ chỉ có thể chờ diệt tộc. Ta hy vọng có thể mượn ngươi một chút danh ngạch, đương nhiên, chúng ta sẽ không bạc đái ngươi. Như ngươi không muốn mà nói, coi như ta cũng không nói gì qua. Đúng rồi, ta là Lô Trân, bên cạnh là ta huynh đệ Lô Phỉ. Lô Trân ngữ khí rất là bình thản, tựa hồ nếu như Liêm Nhan Hạo thật sự không mượn, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Liêm Nhan Hạo lại cảm nhận được từng đợt băng hàn sát ý khí tức, hắn khẳng định nếu như mình không mượn mà nói, coi như là hắn hiện tại không có chuyện gì, tương lai khải sinh tộc cũng xong đời. Hắn mục đích tới nơi này không phải lại để cho khải sinh tộc xong đời, mà là đều muốn lại để cho khải sinh tộc hoàn cảnh rất tốt một ít. Huống hồ, hắn khẳng định chính là không mượn, hắn hiện tại cũng có sự tình. Tiền bối, không phải ta không mượn a? Hở y tiền bối nói, danh sách này là không thể mượn, mỗi người đều phải tự mình đi qua, hơn nữa. Không đợi liêm nhan hạo đem nói cho hết lời, lô chân liền khoát tay đá cắt đứt liêm nhan hạo mà nói, ngươi chỉ cần nguyện ý mượn, vậy trực tiếp đem máu tươi của ngươi dùng đại đạo lạc ấn hút ra đi ra, sau đó thẩm thấu một tia hồn phách tiến vào, cái khác ngươi cũng không cần quản. A hát cũng không phải mặc kệ, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ngươi liền đứng ra giải thích thoáng một phát, nói là ngươi chủ động giao cho ta huynh đệ. Tại lô chân xem ra, hắn giàu gì cũng là một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Địch Cửu vấn đạo tháp hắn là bố trí không đi ra, bất quá tiến vào vấn đạo tháp những cái. Kia tiểu hoa chiêu, hắn quá rõ ràng bất quá. Cùng lắm thì chính là trí nhớ máu huyết cùng đại đạo lạc ấn mà thôi, nhiều nhất là thẩm thấu hồn phách khí tức. Chỉ cần hắn huynh đệ đã chiếm được liêm nhan hạo thẩm thấu hồn phách cùng máu huyết đại đạo lạc ấn, vậy có tám phần trở lên cơ hội có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tám phần trở lên cơ hội, có thể đi thử. Huống hồ vàn nhất thất bại, vậy nói là liêm nhan hạo chủ động cho, bọn hắn lại nhường lại chính là... Liêm nhan hạo sắc mặt xoát thoáng một phát liền trắng bệch cái này chẳng những là muốn bắt tên của hắn ngạch còn muốn tổn hại hắn căn cơ à. Có thể hắn có thể không đáp ứng không, không đáp ứng chẳng những khải sinh tộc song đời, hắn liêm nhan hạo hiện tại muốn song đời. Khoảng cách thiên thủ môn ước vạn giảm bên ngoài, một gã giống như trang giấy bình thường tái nhật sắc mặt nam tử đình chỉ tu luyện, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên thủ môn phương hướng. Chọn vẹn đã qua hơn 10 hơi thở thời gian, lúc này mới chậm rãi nói ra thiên thủ môn mở ra, lần này có lẽ đến thời gian. Không biết mấy cái láo ra hỏa có phải hay không cũng sẽ đi qua, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho lần này bước vào thánh nhân cấp độ cơ hội. Nói đến đây, hắn dừng lại lời của mình, lần nữa đã qua thật lâu, mới lại thở dài một tiếng, bước thứ bảy, thánh nhân. Chương 1313, ai giết ta hàn nguyệt tộc nhân? Người đăng, linhtt Địch cử bố trí thiên thủ bán hà bên ngoài song ngư trận tâm bên ngoài, giờ phút này sớm đã xếp hàng gần ngàn người. Gần đây ngàn người ngoài trừ tài vấn đạo tháp đạt được trước 830 tên tồn tại, còn có chính là vạn tộc đại hội phân đi ra hơn 100 cái danh ngạch. Chỗ bất đồng chính là, vạn tộc đại hội phân đi ra hơn 100 cái danh ngạch, trong tay là có ngọc bài. Cái lúc này tất cả mọi người xếp hàng song ngư trận tâm bên ngoài, tự đợi đến thiên thủ môn mở ra. Thiên thủ bán hạ bên ngoài trên quảng trường, giờ phút này đồng dạng là trận đích tu sĩ. Đã từng thiên thủ môn mở ra thời điểm, không có tư cách tu sĩ là không thể tới gần nơi này bên trong. Mà bây giờ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể sang đây xem náo nhiệt. Huống chi, lần này có phần đông lúc trước chưa bao giờ đã tham gia tiểu tộc tới tham gia, những thứ này tiểu tộc một ít cường giả cũng đều nhao nhao tới đây thủ hộ người tham gia đệ tử. Từng đợt nổ vang chi âm truyền đến, lập tức tất cả mọi người trông thấy song ngư trận tâm đằng sau sương mù hình dáng che chắn biến mất không thấy gì nữa thiên thủ bán hà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức tại thiên thủ bán hà chính giữa nhiều ra đến một cái nhánh cây, này nhánh cây một đầu khoác lên song ngư trận tâm bên ngoài, một đầu đã rơi vào thiên thủ bán hà bờ bên kia. Tại thiên thủ bán hà đối diện, một cái cây hình dáng cực lớn đại môn hiện ra rõ ràng, mà nhánh cây kia chính là cây hình dáng đại môn kéo dài đi ra. Tuy nhiên thấy không rõ lắm trong cửa lớn là vật gì, có thể cái kia lưu truyền đạo vận, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng cảm giác được không giống bình thường. Thiên thủ môn mở ra. Trong đám người từng đợt bạo động, tất cả mọi người kích động không thôi mặt mũi tràn đầy nóng bỏng chằm chằm vào cái kia cây hình dáng đại môn. Nếu như mỗi người cũng có thể đi vào thì tốt rồi, đáng tiếc đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Cái kia xếp hàng xong ngư trận tâm bên ngoài tu sĩ đã đều đem ánh mắt đã rơi vào địch cửu trên người, chuyện lần này hiển nhiên không còn là thần tộc kinh vạn ảnh cùng hồng lâm tộc Du Minh Kim Kiều làm chủ, mà là cái này mới xuất hiện nhân tộc cường giả địch cửu làm chủ. Nơi đây hết thảy cũng đều là địch cửu bố trí, chỉ cần địch cửu ra lệnh một tiếng, cái kia mọi người mới có thể bước vào song ngư trận tâm tiến vào thiên thủ môn. Địch cửu đang muốn lúc nói chuyện, một đạo nhân ảnh giống như điện quang bình thường xông qua song ngư trận tâm, lao thẳng tới thiên thủ bán hà phía trên nhánh cây. Nơi đây không gian quy tắc bị khóa, còn có thể giống như này tốc độ nhanh, có thể thấy được đối phương đồn thuận mạnh bao nhiêu. Cưỡng ép sông thiên thủ môn, rất nhiều tu sĩ con mắt đều là sáng ngời. Lập tức đã có người chuẩn bị động thủ. Bọn hắn chuẩn bị động thủ không phải muốn ngăn trở sông cửa người, mà là ý định gia nhập trong đó. Chỉ cần nhiều hơn nữa mấy cái cưỡng ép sông cửa, bọn hắn hãy theo cùng một chỗ đục nước béo cò. Kinh bàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ cũng là sững sờ, lập tức liền lộ ra một tia cười lạnh, nửa điểm cũng không có xuất thủ ý tứ. Địch cửu đồng dạng không ra tay, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi hóa thoáng một phát. Bành, cái kia hóa thành điện quang tu sĩ vừa mới xông qua song ngư trận tâm, đã bị một tầng vô hình gợn sóng ngăn trở. Không đợi hắn rơi trên mặt đất một luồng sóng sát ý liền mang tất cả đi qua, lập tức từng đạo huyết quang nổ tung, người này sông cửa tu sĩ liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp hóa thành hư vô. Một ít đều muốn cùng theo một lúc sông cửa tiến vào thiên thủ môn tu sĩ, đều là hít một hơi lãnh khí, theo bản năng lui về vừa mới vươn đi ra bước chân. Nếu không phải có người cưỡng ép sông cửa, bọn hắn thật đúng là không biết tại đây sau ngư trận tâm đằng sau còn có một đáng sợ như thế xoắn giết đại trận. Cái này xoắn giết đài trận bọn hắn chẳng những nhìn không thấy, hơn nữa dễ dàng sẽ giết một gã bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, cái này lập ngôn thánh nhân còn không có năng lực phản kháng, cái này xoắn giết trận phải có rất mạnh. Kinh vạn ảnh mấy người sau lưng một hồi cảm giác mát tuôn ra, bọn hắn còn chuẩn bị cùng địch cử cùng một chỗ tiến vào thiên thủ môn sau cứ để người hủy diệt địch cử bố trí đến hộ trận cùng cửa vào pháp trận. Lúc trước địch cửu hủy diệt bọn hắn bố trí đến hồ trận cái chiêu gì hô cũng không đánh, bọn hắn tự nhiên cũng không cần nói cho địch cửu cái gì. Hiện tại xem ra bọn hắn chỉ sợ là quá coi thường địch cửu trận đảo. Vừa rồi cái kia gần sóng xoắn giết đại trận giết một cái bước thứ tư lập ngôn thánh nhân, bọn hắn thậm chí đều không có nhìn ra cái này xoắn giết đại trận là như thế nào phát động. Một ít vội vàng muốn đi vào song ngư trận tâm tu sĩ cũng đều theo bản năng buộc chặt bước chân. Địch cửu nhàn nhạt thanh âm truyền đến, mọi người dựa theo tên của mình lần tiến vào song ngư trận tâm, sau đó thu hoạch ngọc bài, lại tiến vào thiên thủ môn. đệ nhất danh đúng là thần tộc một gã bước thứ ba cường giả, hắn nghe được địch cửu mà nói sau, cái thứ nhất bước vào song ngư trận tâm. Song ngư trận tâm bên trong một đảo khe hở từ trên cao đi xuống, tải đưa hắn toàn thân quét một vòng sau, một quả ngọc bài ngã xuống. Người này tu sĩ kích động nắm lên ngọc bài bước ra song ngư trận tâm, sau đó dơ tay lên trong ngọc bài vẽ một cái, nhẹ nhõm liền bước đi qua. Lúc trước đơn giản xoắn giết một gã bước thứ tư lập ngôn thánh nhân xoắn giết che chắn, thật giống như căn bản không có bình thường, người này thần tộc bước thứ ba tu sĩ, dễ dàng liền nhảy lên thiên thủ bán hà phía trên trên nhánh cây, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới lướt qua thiên thủ bán hà, cái thứ nhất tiến nhập thiên thủ môn, biến mất không thấy gì nữa. Theo người đầu tiên tiến vào, người phía sau một cái đi theo một cái, càng lúc càng nhanh tiến vào thiên thủ môn, đảo mắt đã trôi qua rồi mấy trăm người. Lô phỉ có chút run rẩy bước vào song ngư trận tâm, tiến vào song ngư trận tâm trước tiên, hắn liền đem dung nhập liêm nhan hạo một tia hồn phách đại đạo máu huyết kích phát toàn thân, đồng thời hoàn toàn thu liễm chính mình đại đạo khí tức. Mặc dù hắn không chỉ một lần dặn dò chính mình, muốn chấn định muốn chấn định. Thế nhưng là tên kia cưỡng ép sông cửa lập ngôn thánh nhân bị xoắn giết đài trận nhẹ nhóm xoắn giết sau, hắn liền chấn định không đứng dậy. Xa xa khải sinh tộc liêm nhan hạo giống nhau là nắm chặt nắm đấm chằm chằm vào lô phỉ, cái này vốn là vị trí của hắn, có thể hắn không thể không đem vị trí này nhường lại cho hàn nguyệt tộc lô phỉ. Không chỉ có như thế, còn tổn thất một tia hồn phách. Một đạo bạch quang theo lô phỉ đỉnh đầu rơi xuống, theo dưới chân hắn biến mất không thấy gì nữa tích đồng Lô Phỉ đưa tay đón Ngọc Bài, bởi vì hắn bái kiến lúc trước tu sĩ đều là như vậy tiếp Ngọc Bài. Thế nhưng là hắn đợi ba hơi thở thời gian, Ngọc Bài đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ đã thất bại? Lô Phỉ vừa mới nghĩ tới đây, một đạo kinh khủng sát ý liền mang tất cả tới đây. Lô Phỉ trong nội tâm kinh hãi, thét to cái Ngọc Bài này là người khác tiễn đưa. Một câu vẫn chưa nói xong, kinh khủng kia sát ý liền đem lô phỉ cả người bao bọc, sau một khắc một đoàn huyết vụ nổ tung, đi theo lô phỉ biến mất vô tung vô ảnh. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người rõ ràng, lô phỉ mạo danh bị song ngư trận tâm công nhận đi ra, hơn nữa xoắn giết mất. Thứ 321 tên là ai? Địch cử thanh âm bình tĩnh vang lên. Liêm Nhan Hạo tranh thủ thời gian tiến lên kho người thi lễ, bái kiến tiền bối, ván bối Liêm Nhan Hảo, đến từ khải sinh tộc đúng là thứ 321 tên. Địch Đào hiểu, danh sách này là Liêm Nhan Hạo cưỡng ép đưa cho Lô Phỉ, hắn chính là muốn hại ta huynh đệ. Lô Trân con mắt đều đỏ, hắn không thể tưởng được liền cái lại cơ hội đều không có, Lô Phỉ đã bị xoắn giết. Liêm Nhan Hạo hé miệng, hắn đều muốn phản bác có thể tưởng tượng đến Lô Trân đáng sợ kia uy hiếp vậy mà không dám phản bác. Ngươi vì sao phải cưỡng ép đem tiến vào thiên thủ môn danh ngạch đưa cho người khác? Vân tộc lão tổ Vu địch nhất trầm trầm vào liêm nhan hạo hử lạnh một tiếng. Liêm nhan hạo ở đâu còn dám tiếp tục giấu giếm, vội vàng nói, ta không. Địch cửu khoát tay chặn lại, tốt rồi, ngươi vào đi thôi. Nói xong câu đó, sau, địch cửu đưa tay chính là một cái tát vỗ xuống, lô chân liền phản kháng chỗ chống đều không có, đi theo hắn huynh đệ lô phỉ cùng một chỗ, hóa thành hư vô. Địch Đào hiểu, ngươi không phân tốt xấu, thậm chí ngay cả hỏi thăm đều không có hỏi thăm rõ ràng, liền trực tiếp giết ta hàn nguyệt tộc hai gã tu sĩ. Hẳn là ta hàn nguyệt tộc dễ khi dễ phải không? Dù là sẽ không muốn đứng ra, giờ phút này chấp tả lăng cũng không khỏi không đứng ra nói chuyện. Địch cử còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe đến một cái lạnh bút thanh âm truyền đến, ai giết ta hàn nguyệt tộc người? Cảm thấy ta hàn nguyệt tộc dễ khi dễ? Theo cái này lạnh bút thanh âm, một loài tựa hồ đến từ minh mông viễn cổ nghiền ép khí tức ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đánh về phía địch cửu. Mọi người mơ hồ tải trong hư không cảm giác một gã dáng người cao gầy, thật giống như bóng dáng bình thường mặt trắng tu sĩ đặt chân hạ xuống, chộp tới địch cửu. vu địch nhất cảm nhận được cái loại này áp lực tâm thần lực lượng đáng sợ, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, run dòng kêu lên, bước thứ 6. Chuẩn thánh Chẳng những là vu địch nhất cảm nhận được nơi xa kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ giống nhau cảm nhận được đều là kinh hãi nhìn xem hư không hạ xuống cường giả trong miệng thì thảo tự nói, không biết đang nói cái gì. Địch cửu nhịn xuống gần muốn nôn mửa cảm giác cưỡng ép một quyền oanh đi ra ngoài. chương. 1314 tàn đạo buồn nôn. Người đăng Linh HTT. Hắn không phải là bị đối phương miền ép hầu như nôn mửa, mà là cái loại này chọc tới khí tức hun đến hầu như muốn nôn mửa. Loại này khí tức địch cửu chưa bao giờ người qua, lại để cho hắn chán ghét đá đến cực hạn. Oanh, cuồng bạo thần thông nguyên lực oanh cùng một chỗ, không gian giống như bị đánh ra một cái trống rỗng bình thường quát dưới đi. Cái này nghe rất là buồn cười, sự thật hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Địch cửu rất rõ ràng đây là có chuyện gì, bởi vì này một quyền va chạm, lại để cho cái này một phương không gian quy tắc vỡ vụn tải mới quy tắc không hình thành lúc trước nhìn lên khai mở thật giống như không có bất kỳ gân cốt bình thường quát xuống dưới. Cuồng bảo quy tắc mảnh vỡ theo hai người thần thông nguyên lực nổ tung, chung quanh tu sĩ tất cả đều bị oanh phi. Coi như là vài tên bước thứ năm khuyết thánh cũng không khỏi không tế ra pháp bảo ngăn chờ cái này quy tắc mảnh vỡ xé rách. Vô cấu đại đạo. Không chung vượt qua rơi xuống tóc dài mặt chết nam tử kinh dị kêu bốn chữ sau, chẳng qua là chầm chầm vào địch cửu, trong mắt hiện lên vô cùng kinh dị. Quả nhiên là vô cấu đại đạo. Trong hư không lần nữa hạ xuống hai người, hai người này một nam một nữ, nam tử thoạt nhìn có chút béo, nữ tử dáng người thon thả, dung mạo tú lệ. Địch cửu đã xác định đây đối với hắn đồng thủ tóc dài tái nhợt mặt hẳn là bước thứ sáu. Bất quá hắn căn bản cũng không sợ vừa rồi đối phương không xuất toàn lực cái kia một quyền đồng dạng chẳng qua là thăm dò. Nguyên lai like là tán đạo hữu cùng nghe thấy mạc đạo hữu giá lâm, đã lâu không gặp. Vốn là cùng với người chết bình thường trang giấy nam tử, giờ phút này lại đối đến hai người ôm thoáng một phát quyền. Địch cửu cảm nhận được hai người này khí tức, hai người cũng sẽ không so vừa rồi cùng hắn đồng thủ tái nhận mặt tranh lệch. Địch cửu vẫn không có để ý, ba cái bước thứ sáu thì như thế nào? Đối phương liên thủ tại, nơi đây hắn nắm chắc bài. Địch cửu ánh mắt ngược lại là rơi vào chung quanh tu sĩ trên người, vừa rồi mặt chết cùng hắn đồng thủ, hắn nghe thấy được vẻ này hương vị thật sự là khó nghe, hắn muốn xem xem những người khác có phải hay không cũng nghe thấy được. Có thể hắn ngoại trừ trông thấy rung động cùng kinh hãi bên ngoài, không trông thấy có người gần muốn buồn nôn bộ dạng. Địch cửu khẽ nhíu mày, như thế nói đến vừa rồi cái kia tóc dài tái nhợt mặt chụp vào hắn thời điểm cái loại này buồn nôn hương vị tự hồ chỉ với hắn có thể nghe thấy được đây là có chuyện gì. Lão bái, những năm gần đây này, ngươi tiến bộ cũng không lớn a. Hơi béo nam tử ha ha cười cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc hương vị. Ngươi rất mạnh, đạo càng là hoàn mỹ đã đến trình độ nhất định, bất quá vừa rồi ta ngay cả một phần mười thủ đoạn đều không có lấy ra. Ta vẫn như cũ có năng lực giết ngươi. Tái nhận mặt chằm chằm vào địch cửu hừ lạnh một tiếng. Đạo hoàn mỹ đến trình độ nhất định, địch cửu bỗng nhiên hiểu ra tới đây, cái loại này buồn nôn hương vị, hẳn là tàn đạo khí tức. Đối phương mặc dù là bước thứ sáu, bất quá cả đời này cũng chỉ có thể ở cái địa phương này, đạo kia vốn chính là tàn phá không chịu nổi. Xuất thủ thần thông càng là bởi vì này loại đại đạo tàn phá, mà có một loại lại để cho hắn buồn nôn khí tức. Người khác người không thấy, đó là bởi vì không đến hắn loại này cấp độ. Đá minh bạch nguyên nhân này, địch cửu tinh thần chấn động, ha ha cười cười, mặt chết, không khoác lác ngươi muốn chết ư. Vừa rồi ngươi thái ra liền một phần trăm thủ đoạn đều không có thi triển đi ra, có gan ngươi lại đến A. Tu luyện tàn đạo cũng dám như thế kiêu ngạo. Tiền bối thế nhưng là ta hàn nguyệt tộc thượng cổ đại năng. Chấp tả lăng run rẩy thanh âm đi vào tóc dài mặt chết trước người không người đến mà. Tóc dài mặt chết hừ lạnh một tiếng, bàn thánh bái tuyển tiêu, hàn nguyệt tộc vậy mà xuống dốc cho tới hôm nay tình trạng này sao? Mặc cho người khác đánh giết tộc nhân, liền pháp bảo cũng không dám lấy ra. Là bái tổ tông. Chấp tả lang tay đều run rẩy hàn nguyệt tộc thậm chí có một cái bước thứ sáu đại năng, hơn nữa còn là hắn nghe nói qua viễn cổ tổ tông tồn tại. Từ nay về sau, ai dám cho hàn nguyệt tộc sắc mặt xem? Ha ha ha! Hơi béo nam tử lại là ha ha cười cười, bái tuyển tiêu, ngươi cũng đừng khoác lát, vừa rồi ngươi không phải cũng đồng thủ ư. Đối thủ của ngươi hiện tại còn giống như bình yên vô sự a, Chính ngươi đều không làm gì được người khác, lại yêu cầu ngươi tự tôn áp chế người khác, ha ha, ha ha. Bái tuyển tiêu sắc mặt có chút khó coi, hắn nhưng không có lên tiếng, vừa rồi thật sự là hắn là không có có không biết làm sao địch cửu. Cái kia tú lệ nữ tử ánh mắt rơi vào địch cửu trên người, một hồi lâu mới lên tiếng, bái huynh, vừa rồi cùng ngươi đối với oanh một quyền người trẻ tuổi này, đích thật là không xuất toàn lực. Nếu như ngươi cùng hắn toàn lực ra tay, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Bái tuyển tiêu trong nội tâm rất là khó chịu, hắn có thể không biết rõ địch cửu không toàn lực ra tay. Nếu như vừa rồi địch cửu là toàn lực xuất thủ, hiện tại hắn sớm đã lần nữa đồng thủ. Mà bây giờ, lại tới nữa hai cái thực lực sẽ không so với hắn kém cường giả, hắn càng là không cách nào toàn lực đối địch cử ra tay. Cho tới giờ khắc này, Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ thứ bậc năm bước khuyết thánh lúc này mới dám lên trước kho người thi lễ, cùng kêu lên nói ra, bái kiến ba vị tiền bối. Cái này một phương đại lục là có bước thứ sáu, bọn họ cũng đều biết. Bất quá bước thứ sáu cường giả cho tới bây giờ cũng không hiện thân, bọn hắn chưa từng gặp qua chính là... Chẳng qua là cái này ba cái bước thứ sáu cường giả, ngoại trừ một cái là hàn nguyệt tộc bên ngoài, còn có hai người không biết là bao nhiêu cái chủng tộc đối phương chưa nói, người khác cũng không dám hỏi. Vị đạo hiểu này đại đạo thật sự là hoàn mỹ, là tán mỗ cái này nhiều năm qua bái kiến hoàn mỹ nhất đại đạo. Bản thân tán ô, vị này cũng là trung nhân của ta, văn mạc huynh vũ cái kia hơi béo bước thứ sáu tu sĩ cũng rất là khách khí đối địch cửu liền ôm quyền đồng thời cũng giới thiệu một chút cùng hắn cùng đi tên kia tú lệ nữ tử văn mạc huynh vũ đi theo đối địch cửu liền ôm quyền còn gần đầu một cái địch cửu cũng là ôm quyền nói ra bản thân địch cửu bái kiến hai vị đạo hữu mới tu luyện hơi có chút con đường nhỏ không dám tự xưng bản thánh bái tuyển tiêu làm sao có thể nghe không hiểu địch cửu là ở mỉa mai hắn nơi đây chỉ có một mình hắn tự xưng bản thánh Bất quá hắn cũng không thể tránh được, địch cửu thực lực chỉ sợ không tại hắn phía dưới. Tán ô cười cười, chỉ chỉ vẫn còn xếp hàng đám người nói ra, địch đạo hiểu tất cả hành động làm cho người ta khâm phục so về có chút ích kỷ trùng tộc mạnh hơn nhiều lắm. kinh bàn ảnh cùng Hồng Lâm Lão Tổ nghe xong lời này, trong nội tâm chính là thầm than, hai cái này tiền bối hẳn không phải là thần tộc cùng Hồng Lâm tộc được rồi. Địch cửu không nói gì, hắn biết rõ tán ô nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên tán ô liền nói tiếp chắc hẳn địch đạo hữu có lẽ cũng đã được nghe nói a đều muốn bước ra bước thứ sáu, tiến vào chính thức thánh nhân cảnh, hay là cần tiến vào trong lúc này. Mấy người chúng ta lần này tới đây, cũng là muốn muốn đi vào thiên thủ môn thử thời vận, không biết địch đạo hữu cách nhìn là như thế nào. Địch cử cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy nơi xa phiền tần hiên. Chờ phiền tần hiên đã đến phụ cận, hắn xuất ra bảy miếng ngọc bài đưa cho phiền tần hiên, nơi đây còn có bảy miếng ngọc bài, ngươi lựa chọn bảy tên có năng lực nhân tộc tu sĩ, cũng tiến vào thiên thủ môn. làn vãn bối tuân mệnh. Phiền tần hiên tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bài cuối người hành lễ sau, lúc này mới thối lui. Địch cửu lại lấy ra hai quả ngọc bài phân biệt đưa cho tán ô cùng văn mạc huynh vũ ta đang muốn vào xem, hai vị đạo hữu nếu như cũng muốn đi vào, cái kia mọi người vừa vặn một đường. Có trông thấy được không chính mình ngọc bài, bái tuyển tiêu hừ lạnh một tiếng. Còn không có đợi hắn nói chuyện, một bên chấp tả lăng liền kính cẩn cầm lấy một quả ngọc bài đưa tới. Vốn là còn ý định mượn nhờ thiên thủ môn tính toán địch cửu kinh bản ảnh cùng hồng lâm lão tổ, trong nhiều ba gã bước thứ sáu cường giả sau, đều là biết rõ, đều muốn tính toán địch cửu căn bản cũng không lớn khả năng. Coi như là có thể coi là tính, cũng không tới phiên bọn hắn đến tính toán. Hơn nữa bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ, địch cửu vậy mà có thể cùng bước thứ sáu cường giả chống lại một. 2. Định đứng lên, lần này tiến vào thiên thủ môn tìm kiếm bước thứ bảy cường giả trong, hắn và kinh vạn ảnh còn có vu địch nhất dĩ nhiên là yếu nhất ba cái. vu địch nhất còn có một chỗ dựa địch cửu, hai người bọn họ thật sự chỉ có thể tìm vận may. Cố tình không đi vào, rồi lại không cam lòng. Bỏ qua cơ hội lần này, bọn hắn sợ là rốt cuộc khó có thể đạt được cơ hội. Gần ngàn người rất nhanh liền đều bước vào song ngư trận tâm, sau đó biến mất tại thiên thủ bán hà đối diện thiên thủ môn bên trong. Chờ tất cả mọi người đi đến sau tán ô ha ha cười cười nói ra, mấy vị đạo hữu hiện tại đến phiên chúng ta. Nói xong, cái thứ nhất cầm lấy ngọc bài đi về hướng thiên thủ bán hà. Địch cửu đối nơi xa hợi y, mông nhược lâu đám người gần gần đầu cũng không nói gì nói cáo từ. Hắn cũng không biết thiên thủ môn bên trong sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, có thể hắn không thể không đi vào. Hắn cũng có thể thử xé mở cái này một phương vũ trụ biên giới, lần nữa trở lại hỗn độn, sau đó chậm rãi tìm kiếm đường trở về thế nhưng cần bao nhiêu năm, địch cử mình cũng không dám tưởng tượng. Có lẽ tiến vào thiên thủ môn bên trong, tu vi của hắn có thể lại lên tầng lầu. Tu vi càng cao, đường trở về có lẽ lại càng đơn giản. chương 1315 quá ngây thơ rồi. Người đăng Linh HTT Nhìn xem cũng chuẩn bị tiến vào thiên thủ môn nguyên thường tiêu đám người, văn mạc khuyên vũ bình tĩnh nói, ta đề nghị bước thứ 5 sơ kỳ cùng chung kỳ cũng đừng có đi chịu chết ta như vậy cùng các ngươi nói đi, nếu như nói bước thứ 3 tại thiên thủ môn bên trong không có nguy hiểm, cái kia bước thứ 5 sơ kỳ cùng chung kỳ tiến vào thiên thủ môn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bước thứ 5 hậu kỳ cũng bất quá chỉ có một đường sinh cơ mà thôi. Nghe được văn mạc khuynh vũ mà nói, vô luận là nguyên thường tiêu, hay là thần tộc hoặc là hồng lâm tộc vài tên bước thứ năm khuyết thánh đều là theo bản năng dừng lại bước chân. Nguyên đạo hiểu, ý của ta cũng là như vậy, nghe thấy mạc đạo hiểu chắc có lẽ không lừa các ngươi. Địch cửu nhìn xem nguyên thường tiêu nói ra, hắn cũng không đề nghị nguyên thường tiêu cùng một chỗ đi vào. Nguyên Thường Tiêu do dự một chút, thở dài một tiếng, đối địch cửu ôm quyền truyền âm nói ra, bên trong có một cái sinh tử môn, hẳn là bước vào bước thứ sáu mấu chốt địch huynh cẩn thận người khác tính toán. Nói xong câu đó, Nguyên Thường Tiêu xoay người rời đi, hiển nhiên hắn quyết định lần này không nên đi. Dùng thực lực của hắn, đi chỉ sợ thật là chịu chết. Trông thấy Nguyên Thường Tiêu quay người, còn lại ba gã ý định cùng một chỗ tiến vào bước thứ năm khuyết thánh cũng là dừng bước. Địch cửu vượt qua đạo kia cây hình dạng thiên thủ môn thời điểm, rõ ràng cảm nhận được chính mình đạo thủ có chút rung rung tựa hồ đưa tới một ít đồng cảm bình thường. Tốt nồng đầm thiên địa nguyên khí. Vu địch nhất bước vào thiên thủ môn trước tiên liền kích động không thôi cảm thụ thoáng một phát tình huống chung quanh. Nghe đồn thiên thủ môn tối đa chỉ có thể dừng lại 108 thiên, đã đến 108 ngày sau, nhất định phải muốn đi ra ngoài, bằng không mà nói, thân thể hội tan vỡ mà chết. Kinh vạn ảnh nhìn thoáng qua hàn nguyệt tộc bái tuyển tiêu cẩn thận nói một câu. Cái chỗ này hắn và hồng lâm lão tổ hiện tại ngược lại là yếu nhất duy nhất có thể dựa vào lũng chỉ có cùng địch cửu bất hòa bái tuyển tiêu. Văn mạc khuynh vũ ha ha cười lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Tán ô thản nhiên nói, lúc trước chúng ta không đến thời điểm các ngươi ý định ở chỗ này ngốc 108 thiên tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo ư. Tinh vàn ảnh vội vàng trả lời, ta cùng Du Minh Kim Kiều đều nghe nói qua, đều muốn bước vào bước thứ sáu thậm chí rất cao cấp độ, nhất định phải muốn tài thiên thủ môn ở trong tìm kiếm, cho nên chúng ta lần này tới nơi đây cũng là không hoàn toàn đúng tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng muốn đụng đụng ngữ khí. Không phải là mang theo địch đạo hữu đi sinh tử môn, sau đó mượn nhờ địch đạo hữu nhân tộc máu huyết hồn phách mở ra sinh tử môn bước ra thiên thủ môn 108 đầu phạm vi hạn chế ư. Tán ô khinh thường hừ lạnh nói ra. Kinh vạn ảnh sắc mặt bình tĩnh, không nói gì thêm. Vốn hắn và hồng lâm lão tổ đích thật là đánh chính là cái chủ ý này, bất quá bây giờ coi như là cái này mấy cái bước thứ sáu cường giả không đến, bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào làm cho địch cửu lấy máu chấn áp sinh tử môn. Thần tàu cái kia hai lão này về sau thật sự là một cái ra hồn đều không có a. Tán ô hắc hắc một tiếng, không nói thêm gì đi nữa. Bái tuyển tiêu sau khi đi vào, chẳng qua là trong đầu buồn bực cấp trốn. Tài tán ô không chất vấn về sau kinh và ảnh cùng hồng lâm lão tổ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không dám nói nữa một chữ nói nhảm cũng đều là buồn bực đầu theo ở phía sau. Nếu không phải bọn hắn biết rõ, cái này có thể là bọn hắn một lần duy nhất cơ hội, lần này bọn hắn thật đúng là sẽ không tới nơi đây. Một đường đi vào bên trong thiên địa quy tắc ngược lại là càng ngày càng mơ hồ, thần niệm bên trong đỉnh cấp bảo vận cũng là càng ngày càng nhiều. Địch Cửu vốn đang ý định thu thập một chút, bất quá trông thấy người khác đều là càng lúc càng nhanh, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Lại để cho hắn đơn đồng một người đi cái gì sinh tử môn, hắn cũng không nhận thức lộ. Dọc theo con đường này, địch Cửu đạo mạch thậm chí đều nhìn thấy hai cái. Hắn khá tốt, trên người hắn đạo mạch không ít thậm chí còn có một cái nguyên vẹn cực phẩm đạo mạch. Ngược lại là vô địch nhất mấy người trông thấy đạo mạch về sau tâm ngứa khó nhịn. Chỉ là bọn hắn cùng địch cửu bình thường cũng là không dừng lại, đi theo một đường phi nước đại. Địch cửu tu vi tuy nhiên thấp nhất bất quá hắn đồn thuận nhưng là nhanh nhất, đáng tiếc chính là nơi đây chỉ sợ chỉ có hắn không biết đường cũng chỉ có thể đi theo mấy người còn lại sau lưng gấp trốn. Nắn ngủn hơn 100 ngày thời gian, rất nhanh mọi người ở đây gấp trốn bên trong tiêu hao hết. Tăng thêm tốc độ còn có một ngày thời gian, nếu như chúng ta không thể bước vào sinh tử môn, rất có thể sẽ bị truyền tống ra thiên thủ môn. Tán ô một bên gấp trốn, một bên lớn tiếng nói. Cho tới giờ khắc này địch cử mới hiểu được, vì cái gì trên đường đi gặp phải nhiều như vậy thứ tốt cũng không có một người dừng lại. Cảm tình mọi người đều biết, dừng lại chậm trễ một hơi thời gian, cuối cùng thời gian khả năng cũng không đủ a. Đây ý là chỉ cần bước vào thiên thủ môn, vậy chỉ còn lại 108 đầu. Đều muốn vượt qua cái này 108 đầu, nhất định phải muốn tại nơi này thời gian ở trong đi đến sinh tử môn. Một ngày thời gian khó khăn lắm muốn tới thời điểm, đi tại phía trước nhất bái tuyển tiêu ngừng lại, những người còn lại cũng đều đi theo ngừng lại. Trước mắt là một cái màu vàng cắt tuyến, xa tuyến phía trước thần niệm cùng ánh mắt đều quét không qua. Người ở đây quá nhiều, địch cửu cũng không có mượn nhờ đạo đồng tử. Bái tuyển tiêu không nói gì, chẳng qua là nhấc chân đi phía trước bước một bước. Khi hắn chân một cái dẫm nát màu vàng cắt tuyến thường thời điểm, đối diện liền xuất hiện một cái hắc bạch tương giao gần sóng trận môn. Trận môn ở trong tựa hồ có sinh cơ tán giật lại giống như có một loại tử khí bao hàm lượn quanh. Địch cửu đoán chừng đây chính là sinh tử môn, chẳng qua là không biết cái này sinh tử môn có lẽ như thế nào tiến vào. Tất cả mọi người trước một chân rơi vào cát đảo xa bên trên, sau đó lại thảo luận. Tán ô cũng là cùng bái tuyển tiêu giống nhau, một chân đã rơi vào trên cát vàng, một chân tại cát vàng bên ngoài. Địch cửu học mấy người còn lại, một chân rơi vào trên cát vàng. Làm địch cửu chân vừa rơi xuống tải trên cát vàng, lập tức liền cảm nhận được một loại khó có thể nói hình dáng đạo vận vần quanh. Cái này đạo vận bên trong vậy mà ẩn chứa một loại cùng hắn quy tắc đại đạo hầu như ngang nhau đỉnh cấp đại đạo khí tức địch cửu giận mình, loại này đỉnh cấp đại đạo khí tức hắn đạo thụ phía trên có ba loại. Trừ hắn ra quy tắc đại đạo còn có diệp mặc vạn vận đại đạo cùng ninh thành quy nhất đại đạo. Nơi đây lại có một loại mới đại đạo khí tức, nói cách khác nếu như hắn có thể lần nữa hiểu ra loại này đạo mà nói, hắn đạo thụ đem lại lên một tầng nữa. Bái tuyển tiêu ngữ khí có chút sấm nhân, các vị, khoảng cách 108 đầu có lẽ không cao hơn một nén nhang, nếu như chúng ta không thể tại đây một nén nhang ở trong tiến vào sinh tử môn, như vậy lần này mọi người tới nơi này đem kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Bái tuyển tiêu mặc dù đang nói chuyện, nhưng là cái kia như người chết ánh mắt nhưng là rơi vào địch cửu trên người. Địch Đào hiểu, ngươi có lẽ nghe nói qua sinh tử môn A. Tán ô cười mỉm nhìn xem địch Cửu nói ra, sinh tử môn kỳ thật cùng một nhân tộc cường giả có quan hệ, đều muốn mở ra sinh tử môn cần nhân tộc cường giả máu huyết. Bằng không mà nói, tiến sinh ra chết. Địch Cửu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tán đạo Hữu có ý tứ là ta muốn dùng máu tươi của ta tế sinh tử môn, sau đó cung ngênh mọi người tiến vào. Giờ phút này địch Cửu đã minh bạch nguyên thường tiêu cho mình truyền âm đã bị người nghe qua. Hắn hay là quá thiện lương cùng ấu chi A. Vẫn cho là tán ô người cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn đâu. Thiệt thòi hắn còn lấy ra hai cái danh ngạch đưa cho tán ô tốt rồi văn mạc khuyên vũ, những người này chỉ sợ sớm đã đã không có nhân tình ấm lạnh có chỉ có chính mình đại đạo truy cầu. Cái này gọi là tán ô con rùa già thật sự là hội giả bộ A. Lúc trước còn quát lớn kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ muốn hồn phách của hắn cùng máu huyết tế sinh tử môn hiện tại đảo mắt liền trên mình kinh văn ảnh cùng hồng lâm lão tổ càng là hiểu được nguyên lai tán ô tuy nhiên biểu hiện ra ủng hộ địch cửu trên thực tế tới nơi này cũng là muốn địch cửu máu huyết mở ra sinh tử môn được rồi chỉ có bái tuyển tiêu mặt ngoài bình tĩnh hiển nhiên cái này đã sớm là hắn trong dữ liệu sự tình tán ô cười cười địch đạo hữu đã hiểu lầm làm sao có thể muốn ngươi tế sinh tử môn đâu ta có thể cùng thần tộc hai cái này không nên thân gia hỏa bất đồng bọn họ là đều muốn máu tươi của ngươi cùng thần hồn tế điện khai mở sinh tử môn. Ta cam đoan ngươi chỉ cần một ít máu huyết có thể mở ra sinh tử môn, bản thân ngươi hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hôm nay mọi người cùng nhau tiến vào thiên thủ môn tự nhiên là cùng tiến thối. Hơn nữa địch đạo hữu hiện tại cũng hẳn là bước thứ 5 viên mãn trình độ thậm chí có một chân đã bước vào bước thứ 6A. Ta cam đoan địch đạo hữu chẳng những bình yên vô sự, nhưng lại có thể đơn giản bước vào bước thứ 6, coi như là tương lai cùng ta mấy cái giống nhau cũng không phải không có khả năng. Bái tuyển tiêu trong nội tâm cười lạnh, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, hắn không rõ ràng lắm địch cử cụ thể thực lực. Bất quá 90% hẳn là bước thứ 5 viên mãn, bởi vì địch cử trên người không bước thứ 6 khí tức. Địch cử cái này bước thứ 5 viên mãn sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Tán ô khẳng định cho rằng địch cử so với bọn hắn mấy cái yếu rất nhiều, lúc trước ủng hộ địch cử mà nói cái kia chỉ là nói một chút mà thôi, loài chuyện này hắn sẽ không nhắc nhở tán ô. Địch cửu ánh mắt rơi vào văn mạc huynh vũ trên người, thản nhiên nói, nghe thấy mạc đạo hiểu hẳn là cũng là một cái ý tứ. Muốn dùng máu tươi của ta tế sinh tử môn. Hôm nay đổi mới. Chương 1316, sinh tử đại đạo. Người đăng Linh HTT. Văn mạc huynh vũ một chút trần chờ rồi mới lên tiếng ta dùng đại đạo đảm bảo, nếu như tán đạo hiểu đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp tánh mạng ta đều ra tay giúp ngươi địch cửu hừ lạnh một tiếng, điều này hiển nhiên là muốn hắn dùng máu huyết tế sinh tử môn. Không nói trước hắn có hay không uy hiếp tính mạng, đã đến hắn cái này cấp độ mỗi lần một giòn máu huyết đều là ẩn chứa đại đạo khí tức. Dùng máu huyết tế điện sinh tử môn, hắn đại đạo tất nhiên sẽ hạ thấp một tầng. Cái này còn không phải uy hiếp lớn nhất, uy hiếp lớn nhất là máu tươi của hắn một khi tế điện sinh tử môn sau, bất luận kẻ nào tiến vào sinh tử môn, mọi người có thể cảm nhận được hắn đại đạo phương hướng. Diệp Mạc cùng Ninh Thành đều là bằng hữu tốt nhất của hắn, hơn nữa sinh tử tương giao, mọi người giúp nhau đều không có che lớp chính mình đại đạo phương hướng cùng đạo vận. Có thể hắn địch cử dựa vào cái gì muốn đơn phương đem chính mình đại đạo hiện ra cho những thứ này tính toán hắn. Rất tốt! Địch cử hừ lạnh một tiếng sau thân hình mở ra, muốn thoát ly này xa tuyến nhưng sau một khắc địch cửu liền ngốc trẻ ở chân của hắn cùng cái này một đường cát cửa hồ là một cái nguyên vẹn chỉnh thể bình thường hắn căn bản là nhúc nhích không được mảy may tá nô thản nhiên nói địch đạo hữu cái này sinh tử cát chỉ cần đặt chân lên đây chỉ có một con đường cái kia chính là tiến vào sinh tử môn nếu là thiên thủ môn đã đến giờ chúng ta còn không có tiến vào sinh tử môn mà nói vậy có hai loại lựa chọn để nhất bỏ đi một cái chân để nhị cường tiến lên nhập sinh tử đất cát còn có nửa nén hương, địch đạo hữu nếu như không dùng máu huyết tế sinh tử môn, đừng trách ta trực tiếp xuất thủ. Bái tuyển Tiêu Thanh Âm mang theo một tia sát ý, hắn là ước gì địch cửu không đồng ý, địch cửu chỉ cần không đồng ý, vậy hôm nay địch cửu nhất định phải chết. địch cửu xem như chuyện để hiểu được những người này căn bản cũng không sợ hắn không đồng ý, chỉ cần hắn dám không đồng ý, ba cái bước thứ sáu đồng thời động thủ với hắn, bên cạnh còn có kinh vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ. Nơi đây có thể sẽ không đồng thủ với hắn, tối đa chỉ có một vô địch nhất. Vô địch nhất thở dài, cúi đầu. Hắn căn bản cũng không dám nói nửa chữ, nơi đây hắn không có tư cách phát ra tiếng. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ là đại hỉ, bọn hắn quyết định chỉ cần bước thứ 6 cường giả đồng thủ, bọn hắn cái thứ nhất đối địch cửu thi triển sát thủ. Một tròi một bọn hắn không phải địch cửu đối thủ, nhưng ở bước thứ sáu cường giả vây công dưới, bọn hắn đối địch cửu sát thủ cái kia tuyệt đối có thể lấy đi địch cửu mạng nhỏ. Địch cửu cảm nhận được tán ô nhàn nhạt đại đạo uy áp còn có bái tuyển tiêu không che giấu chút nào sát ý, trong nội tâm trầm xuống. Tuy nhiên văn mạc huynh vũ không nói gì, có thể địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng chỉ cần động thủ, văn mạc huynh vũ tất nhiên sẽ chặn đường hắn huống hồ, hiện tại hắn bị cái này sinh tử cát khóa lại, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Địch Cửu rướn khoát nhắm mắt lại, đại đạo quy tắc thẩm thấu đến chân ở dưới sinh tử trong cát. Rất nhanh Địch Cửu liền phát hiện, mặc cho hắn thần nguyên hay là thần niệm thẩm thấu xuống dưới, đều trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Chu Thiên vận chuyển đã đến rơi vào sinh tử cát gan bàn chân cái này một khối, lập tức đã bị ngăn cản. Cái này sinh tử cát thật giống như một cái lớn lò luyện, có thể hóa đi hết thải thần nguyên cùng thần niệm ngăn trở đại đạo Chu Thiên. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ, nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất làm cho mình năng động bắn lên đến lời nói, vậy hắn chỉ sợ thật sự chỉ có một con đường chết. Thậm chí hắn đoạn chân đào tàu cũng không nên. Cái này sinh tử trong các cũng có một loại đỉnh cấp đạo vận khí tức lưu truyền, địch cửu nhớ tới chính mình vừa mới bước vào cái này sinh tử các thời điểm, liền cảm nhận được loại này không kém cỏi hắn quy tắc đại đạo cường hãn đại đạo. Rất hiển nhiên, cái này sinh tử các đối với hắn chói buộc thuộc về đại đạo chói buộc. Nếu là hắn đại đạo không cách nào vượt qua lưu lại sinh tử các người này đại đạo, vậy hắn chỉ sợ không cách nào thoát khỏi cái này chói buộc. Trên thực tế quy tắc của hắn đại đạo đích thật là không cách nào vượt qua đối phương tối đa cùng đối phương không sai biệt lắm mà thôi. Bất quá, địch cửu lại cảm giác mình có lẽ có thể thoát khỏi loại này đại đạo chói buộc. Bởi vì hắn đại đạo hiện tại đã không chỉ là quy tắc đại đạo, hắn có được đạo thụ, là ba cái đại đạo kết hợp cùng một chỗ con đường. Hắn cũng không tin, dùng hắn và Diệp mặc còn có ninh thành ba người đại đạo cộng lại, vẫn không thể nghiền ép đối phương đại đạo chói buộc. Địch Đào hiểu thời gian có hạn ta cho ngươi thêm 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc 3 cái hô hấp về sau, cũng đừng trách ta động thủ. Tán ô hơi béo trên mặt tuy nhiên còn treo móc một ít vui vẻ có thể cái kia sát thế đã miền ép xuống. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, hắn khẳng định tán ô sẽ không cho hắn 3 cái hô hấp tối đa 2 cái hô hấp tán ô sẽ động thủ. Tài tán ô nói ra lời này về sau, bái tuyển tiêu sát thế càng là cùng quyền tới đây, thậm chí ngay cả kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ cũng mở rộng ra sát thế lĩnh vực chói buộc tại địch cửu bốn phía. Ngược lại là văn mạc khuyên vũ vẫn là không có bất kỳ động tác chẳng qua là bình tĩnh chằm chằm vào địch cửu tựa hồ đang chờ địch cửu làm ra lựa chọn. Địch cửu đảo thụ khẽ run lên, một loại đỉnh cấp đài đảo Chu Thiên bắt đầu hình thành. Thật giống như hồng thủy lao xuống bình thường, giữa đường cây cái kia dung hợp ba loại đại đạo Chu Thiên lưu truyền bắt đầu sau, địch cửu cũng cảm giác được trói buộc chặt chính mình dưới chân bùn đất bị hồng thủy trực tiếp xông tới sinh tử cát suốt cuộc không cách nào ngăn trở hắn tiến hành Chu Thiên. Địch cửu hầu như muốn đều không có muốn, quy tắc đồn thuật phát động thân thể hóa thành một đoàn tàn ảnh biến mất. Địch cửu cái kia một cái đại đạo Chu Thiên cực kỳ nhanh chóng, trước sau liền một cái hô hấp cũng không đến. Ngay tại địch cử vừa mới thoát khỏi sinh tử các chói buộc đồng thời, bái tuyển tiêu đại khôn hàn sạn đã bọc lấy kinh khủng sát ý cuốn hướng về phía địch cử cùng một thời gian tán ô giang hai tay ấn chộp tới địch cử đỉnh đầu. Tán ô không phải muốn giết địch cử, hiển nhiên hắn là muốn trồng lên chính mình chói buộc lĩnh vực lại để cho địch cử tại bái tuyển tiêu đại khôn hàn sạn phía dưới không cách nào toàn lực chống cử. Trông thấy bái tuyển tiêu cùng tán ô đồng thời động thủ kinh bàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ càng là không có nửa điểm trần chờ toàn bộ tế ra pháp bảo oanh hướng về phía địch cửu chỗ không gian vị trí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho địch cửu rời khỏi. Dầm dầm dầm. Cuồng vào đào vận đập vào địch cửu vị trí bên trên, thần thông va chạm ở dưới quy tắc tất cả đều vỡ vụn, thần nguyên nổ tung tu vi yếu một ít kinh bàn ảnh, hồng lâm lão tổ cùng vô địch nhất ba người đều là cảm giác được bị cực lớn, thần nguyên thiết trùy oanh tại ngực, ba người không hẹn mà cùng phun ra một đảo máu tươi. Sinh tử cát xoáy lên trùng trùng điệp điệp cát bụi, địch cửu vị trí chỗ ở quy tắc cũng bắt đầu vỡ vụn, chớ đừng nói chi là là người. Thế nhưng là tán ô cùng bái tuyển tiêu nhưng là sắc mặt âm trầm đứng lên, đồng thời nhìn về phía sinh tử môn. Bọn hắn rất rõ ràng, khi bọn hắn đồng thủ nửa trước hơi thở thời gian, địch cửu thoát ly sinh tử cắt, xông về sinh tử môn. Vậy mà đã vượt qua sinh tử đại đảo. Bái tuyển tiêu hít vào một ngụm hơi lạnh tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ tại nói cho tán ô cùng văn mạc khuynh vũ. Hoàn Mỹ sinh tử đại đảo. Tán ô thì thảo tự nói, cùng bái tuyển tiêu giống nhau chầm chằm vào sinh tử môn. Bọn họ cũng đều biết địch cửu đại đạo rất là hoàn mỹ, không nghĩ tới cái này đại đạo chẳng những hoàn mỹ, còn mạnh như thế hung hãn, thậm chí đã vượt qua sinh tử đại đạo. Bởi vì địch cửu đại đạo nếu như không vượt qua sinh tử đại đạo, đang không có huyết tế lúc trước, căn bản là không cách nào dẫy rùa sinh tử cát. Bái tuyển tiêu ngốc trẻ ở, hắn vậy mà phát hiện địch cửu đứng tại sinh tử môn lúc trước. Sinh tử môn là có thể ngừng đấy sao? Chỉ có thể tế cùng tiến vào ai có năng lực tại sinh tử môn lúc trước dừng lại. Có thể bọn hắn lại hết lần này tới lần khác trông thấy địch cửu đứng tại sinh tử môn lúc trước. Sinh tử môn đại đạo đạo vận hấp lực truyền đến, bất quá địch cửu đạo thủ bên trên đạo vận lưu truyền cái này đại đạo lực hút lớn hơn nữa, tại địch cửu không chủ động đi vào lúc trước cũng không cách nào đem địch cửu kéo vào đi. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu cuồng vọng, sinh tử môn đạo vận lưu truyền càng là dồn dập cùng nhanh chóng, thậm chí truyền đến từng đợt nước nở nghẹn ngào đại đạo đạo âm. Địch cửu không chút nào lý, lật tay, khai thiên bút liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Khai thiên bút tại trong hư không đảo mắt vẽ ra một thanh cực lớn tuế nguyệt trường cung, mấy chi do địch cửu đại đạo đạo vận xây dựng tuế nguyệt trường tiến rơi vào trường cung phía trên. Sau một khắc trường cung kéo ra, sinh tử môn trước thời không đảo vận huống chi đem hết thảy đều che đậy, Mà bắt đầu. Theo địch cử quanh thân đảo vận cuồng quyển, liên tiếp ba chi tuế nguyệt trường tiễn phá vỡ thời không quanh đi ra ngoài. Ba chi tuế nguyệt trường tiễn oanh ra sau, địch cử không nửa phần dừng lại, quay người bước vào sinh tử môn. Tại địch cựu bắn ra tuế nguyệt trường tiễn đồng thời, kinh vạn ảnh cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, giống như bị một cái kinh khủng bàn tay lớn bao phủ ở bình thường, muốn động đạn lại phát hiện chính mình không cách nào tả hữu chung quanh thời không chuyển đổi. Hết thảy đều bỗng nhiên đình trệ đứng lên, trong mắt hắn, chỉ có một chi từ xa mà đến gần thời không mũi tên thẳng đến ni tâm của hắn. Mà cùng một thời gian, Hồng Lâm Lão Tổ cũng không so kinh vạn ảnh muốn tốt nhiều ít. Bọn hắn liều mạng dưới sự nỗ lực, lúc này mới có thể chậm rãi di động một chút thân thể. Có thể khẳng định tài tuế nguyệt trường tiễn xuyên qua bọn hắn mi tâm thời điểm, bọn hắn căn bản là trốn không thoát cái này hai chi mũi tên. Tán tiền bối cứu mạng. Hầu như đồng thời, kinh vàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ hướng tán ô cầu cứu. Bởi vì giờ phút này, cái thứ ba mũi tên là thẳng đến bái tuyển tiêu mà đi, hiển nhiên bái tuyển tiêu không có không cứu bọn họ. Hôm nay đổi mới đi... Chương 1317, sinh tử môn tồn tại. Người đăng linhtt. Mặc dù đang cầu cứu, tuy nhiên bất kể là Kinh Vạn Ảnh hay là Hồng Lâm lão tổ cũng biết Tán Ô cứu bọn họ khả năng hầu như là không. Ngay tại hai người ý định cam chịu số phận thời điểm, Tán Ô nhưng là đưa tay tế ra hai đạo ô mang. Hai đạo ô mang chuẩn xác oanh tại địch cửu bắn về phía Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ Tuế Nguyệt Trường Tiễn bên trên, hai chi Tuế Nguyệt Trường Tiễn hơi chậm lại. Không gian chói buộc khí tức lập tức yếu bớt, kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ đều là sống vô số năm tồn tại, làm sao có thể không đem nắm loại cơ hội này. Phốc phốc, hai đạo huyết quang nổ tung, bởi vì tán ô ra tay, lại để cho kinh vạn ảnh cùng hồng lâm lão tổ có thể trốn tránh thoáng một phát. Cái này hai cái chi tuế nguyệt trường tiễn chỉ là oanh tải hai người trên cánh tay, liền biến mất không còn. Hai người cánh tay tải đây hai chi tuế nguyệt trường tiễn oanh kích phía dưới, hóa thành hư vô. Hai người đều là kích động không thôi, tranh thủ thời gian hướng tán ô kính cẩn đạo, đa tạ tán tiền bối xuất thủ cứu giúp tri ân. So về ném đi mạng nhỏ, một cái cánh tay tính toán cái gì? Bọn hắn có rất nhiều bảo vật, chỉ cần hơn 10 vạn năm thời gian, cái này hai cái cánh tay sẽ tại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tán ô đối hai người gần gần đầu ta cùng thần tộc, hồng lâm tộc vài bằng hữu đều là kết giao đã lâu. Hiếu các ngươi cũng là tiện tay tầm đó, cái này không có gì. Địch cửu đi rồi, tán ô đối kinh bàn ảnh cùng hồng lâm lão tổ thái độ rõ ràng thay đổi tốt hơn. Tán ô sau khi nói xong nhìn về phía bái tuyển tiêu, địch cửu cái kia một mũi tên hiển nhiên chẳng qua là buồn nôn thoáng một phát bái tuyển tiêu, đối bái tuyển tiêu còn không có ảnh hưởng gì. Bái tuyển tiêu sắc mặt rất là khó coi, tiện tay cầm ra một gã nam tử, sau đó hai tay oanh ra vô số đại đạo thủ ấn. Theo bái tuyển tiêu thủ ấn oanh ở đằng kia nam tử trên người, lần lượt đào vận vờn quanh vết máu từ nơi này nam tử trên người chảy ra đến, sau đó trực tiếp ấn hướng về phía sinh tử môn. Theo cái này vết máu không ngừng chảy ra, bị bái tuyển tiêu bắt lấy nam tử cũng càng ngày càng gầy gò chỉ một lát sau thời gian, liền biến thành hư vô. Mà bái tuyển tiêu lại nhìn xem tán ô cùng văn mạc huynh vũ nói ra, ngươi nếu có tế phẩm, tranh thủ thời gian lấy ra đi ta không bắt được cường đại nhân tộc tu sĩ, chỉ là một cái nho nhỏ bước thứ năm trung kỳ mà thôi. Tán ô mỉm cười, đưa tay cũng là cầm ra một người tu sĩ, rõ ràng là một gã nhân tộc nữ tu, đồng dạng là bước thứ năm trung kỳ tồn tại. Tán ô hai tay giống nhau oanh ra đại đạo thủ ấn, đem cô gái này thần hồn cùng máu huyết oanh ra, hóa thành đạo ấn tế hướng sinh tử môn. Văn Mạc Khuynh Vũ không hề động, không biết là không tế phẩm hay là biết rõ hai cái vậy là đủ rồi. Theo cô gái này thời gian dần trôi qua bị tế điện tán ô, bái tuyển tiêu cùng Văn Mạc Khuynh Vũ đều là một tiếng thét dài thoát khỏi chói buộc chặt sinh tử của bọn hắn cát, giống như điện quang bình thường xông về sinh tử môn. Kinh Vạn ảnh cùng Hồng Lâm Lão Tổ tự nhiên là không chút lựa chọn đi theo vọt tới. Bọn hắn đã mất đi một cái cánh tay, nếu như không mượn lấy cái này mấy cái bước thứ sáu cường giả mở đường cơ hội tiến vào sinh tử môn, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa chạm đến bước thứ sáu. vô địch nhất chỉ là do dự một chút cũng đi theo vọt vào. Địch cửu vừa tiến vào sinh tử môn, lập tức liền cảm nhận được một loại tài thời khắc sinh tử bồi hồi đào vận nghiền ép. Vô luận là hắn thần nguyên hay là đạo niệm, đều là bị áp xúc đến mức tận cùng, chỉ cần không đi cải biến hoặc là không cách nào cải biến loại trạng thái này, hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ tại đây đỉnh cấp sinh tử đại đạo nghiền ép phía dưới mất đi ý thức. Địch cửu nơi nào sẽ lại để cho loại này sinh tử đại đạo cướp đoạt ý thức của mình, mất đi ý thức cái kia tương đương mặc người chém giết. Hắn đào thù chung quanh đại đạo Chu Thiên Càng là điên cuồng vận chuyển, ba loại đại đạo tạo thành một vòng lại một vòng đạo hoàn, đem địch cửu bao ở trong đó. Theo địch cửu không ngừng tiến lên, đạo này hoàn không ngừng mở rộng. Cái kia nghiền ép địch cửu sinh từ đại đạo đạo vẫn bị địch cửu đạo thù chảy ra đến đạo hoàn gạt xa, sau đó thời gian dần qua rời xa địch cửu, địch cửu quanh người tự do không gian cũng là càng lúc càng lớn. Nhẹ nhàng thở ra địch cửu cũng là thầm than, nếu như thực lực của hắn cường thịnh trở lại một ít, hắn căn bản là không cần mượn nhờ đạo thụ đến oanh mở cái này đều muốn nghiền ép sinh tử của hắn đại đạo đạo vận, hắn hoàn toàn có thể cho cái này sinh tử đạo vận dung nhập hắn chu thiên bên trong, sau đó mượn nhờ đạo thụ cảm mộ nhường đường cây lại thêm một cây đạo cảnh. Bởi vì đạo thụ chảy ra đến ba đạo đạo bảo vệ môi trường hộ, địch cửu tốc độ là càng lúc càng nhanh. Liên tục gấp trốn sau nửa tháng, địch cử có chút nổi lên nghi ngờ cái này sinh tử môn đến cùng nhiều bao nhiêu. Dùng tốc độ của hắn, vậy mà nửa tháng đều không có thoát ra đi. Nghe Tán ô nói bố trí cái này sinh tử môn chính là một cái nhân tộc cường giả, một cái nhân tộc cường giả có thể bố trí sinh tử môn loại địa phương này, chỉ sợ Tu Vi không ngớt bước thứ sáu đơn giản như vậy. Chẳng qua là cường giả loại này bố trí sinh tử môn mục đích ở địa phương nào. Đối phương nếu như ngay tại sinh tử môn đối diện. Địch Cửu nghĩ tới đây, bước chân dừng lại, theo bản năng ngừng lại. Hắn liền qua đối phương sinh tử môn cũng như này cố hết sức. Nếu như đối phương tài sinh tử môn đối diện, vậy đối với giao hắn còn không phải giống như dễ dàng. Quan trọng nhất là đối phương tài sao phải bố trí sinh tử môn? Địch Cửu không tin trên thế giới có nhiều như vậy người tốt, bố trí sinh tử môn chính là vì lại để cho tu vi yếu một ít tu sĩ vượt qua sinh tử môn, sau đó truy cầu rất cao cấp độ. Nếu như không phải nguyên nhân này, đó là. Địch cửu thần niệm đã rơi vào đạo thụ mở rộng đi ra đạo hoàn phía trên, hắn đạo hoàn có ba đạo, chính như hắn đạo thụ bên trên ba đạo đại đạo chi nhánh, mỗi một đạo đại đạo chi nhánh đều có từng đạo hoàn vần quanh khi hắn quanh người, vì hắn ngăn cản sinh tử môn sinh tử đạo vận thẩm thấu. Cũng không phải là mỗi người đều có ba đạo đạo hoàn, hắn có hai cái tốt nhất vinh đệ, lúc này mới có ba đạo đạo hoàn. Nếu như không có ba đạo đạo hoàn, cái kia từng đạo hoàn căn bản là ngăn không được sinh tử môn sinh tử đạo vận nghiền ép. Tán ô cùng bái tuyển tiêu lại để cho hắn dùng máu huyết tế điện sinh tử môn, đại khái là đều muốn làm cho mình máu huyết dung nhập vào sinh tử môn sinh tử đại đạo đạo vận bên trong A. Địch Cửu nghĩ tới đây, trong đầu thật giống như xẹt qua một đạo thiểm điện bình thường. Tại sao phải tế điện, nhưng lại nếu nhân tộc tu sĩ tế điện? Địch Cửu đạo đồng tử mở ra, hắn lập tức liền phát hiện chính mình ba đạo đạo hoàn biên giới có một đạo như ẩn như hiện sinh tử đạo vận hoàn. Cái này sinh tử đạo vận hoàn tựa hồ đang không ngừng thẩm thấu hắn ba đạo đại đạo đạo hoàn. Chỉ là bởi vì hắn ba đạo đại đạo đều là cấp cao nhất đại đạo, hơn nữa mỗi một đạo đại đạo đều là đạo thụ cô đồng mà đến ba đạo dung hợp cùng một chỗ, bình thường đạo vận căn bản là thẩm thấu không đi vào. Không chỉ như thế, hắn ba đạo đạo hoàn vẫn còn không ngừng bài xích sinh tử đạo hoàn. Nếu như chẳng qua là từng đạo hoàn mà nói, chỉ sợ biên giới cái kia một đạo sinh tử đạo hoàn đã sớm thầm thấu tiến đến. Cái này sinh tử đạo hoàn thầm thấu tiến đến làm cái gì? hiển nhiên là chóc bong hắn đại đạo đạo vận A. Hiện tại hắn ba đạo đạo hoàn chiếm cứ thượng phong, không ngừng ra bên ngoài bài xích sinh tử đạo hoàn, sinh tử đạo hoàn mới thầm thấu không tiến đến. Một khi hắn ba đạo đạo hoàn bài xích không gian đã đến cực hạn, cái kia sinh tử đạo hoàn rất có thể sẽ chiếm cứ thường phong thẩm thấu tiến hắn đại đạo đạo hoàn bên trong. Địch cửu nghĩ tới đây, theo bản năng đánh cho cái giật mình. Thiên thủ môn bên ngoài là một cái đạo thủ hình dạng mà ở trong đó chóc bong tiến vào sinh tử môn tu sĩ đại đạo đạo vận. Rất rõ ràng, hiểu ra đạo thủ mới đúng đại đạo cuối cùng phương hướng, không phải hắn địch cửu còn có người khác. Chẳng qua là hắn địch cửu vận khí tương đối khá, nhận thức diệp mặc cùng ninh thành, thậm chí ba người liên thủ sáng lập hoàn toàn mới vũ trụ, hắn lúc này mới có thể tải hỗn độn bên trong xây dựng đứng lên thuộc về hắn đạo thủ. Địch cửu giờ phút này có thể khẳng định thành lập sinh tử môn người này, ở chỗ này tìm tòi đỉnh cấp đại đạo chi nhánh, xây dựng đạo thủ đảo cảnh. Dùng máu huyết tế điện, ha ha cái kia chính là lửa gạt ngu ngốc. Nếu như hắn thật sự tin tưởng tán ô mà nói tế ra máu huyết lời nói, cái kia tiến vào sinh tử môn sau, hồn phách của hắn cùng nguyên thần đều muốn cùng máu huyết cùng một chỗ hóa thành người khác đạo thụ một cây đạo cảnh mà thôi. Hết thảy ở chỗ này bị tế điện nhân tộc tu sĩ cuối cùng đều diễn hóa thành đại đạo đạo cảnh. Những thứ này bị tế điện nhân tộc tu sĩ, có lẽ đại đạo không phải rất mạnh. Nhưng là rất nhiều không phải thật mạnh mẽ đạo ngưng tụ cùng một chỗ, tài đạo thụ đại đạo chất dinh dưỡng phía dưới, rất có thể sẽ từ từ hoàn thiện cuối cùng hình thành một cây nguyên vẹn đạo cảnh. Nhìn xem vẫn còn thầm thấu chính mình ba đạo đạo hoàn pha tạp sinh tử đạo vận hoàn, địch cửu trong nội tâm dần dữ. Khốn kiếp, chính mình không hề động sinh tử đại đạo chủ ý, đối phương vậy mà đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đã đến. Chết thì chết, hắn cũng không tin chính mình một điểm cơ hội đều không có. Lúc trước hắn ở đây hỗn độn bên trong, lúc đó chẳng phải giống nhau sống sót. Nghĩ tới đây, địch cửu chơi liều đi lên, hắn không chút lựa chọn thu hồi chính mình ba đạo đạo hoàn. Ba đạo đạo hoàn vừa thu lại nảy sinh, phía ngoài sinh tử đại đạo đạo vận lập tức mang tất cả tới đây, chỉ là nửa hơi thời gian, liền đem địch cửu ngăn chặn. Địch Cửu nhắm mắt lại, mặc cho Sinh Tử Đạo vận thẩm thấu hắn đạo thể, sau đó điên cuồng mượn nhờ Chu Thiên vận chuyển, đem cái này Sinh Tử Đạo vận khí tức đưa vào đạo thụ bên trong. Đều muốn hắn đại đạo đạo vận vậy xin lỗi, mình cũng đều muốn Sinh Tử đại đạo đạo vận, vì chính mình đạo thụ lại thêm một cây đạo cảnh. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 1318, đại đạo chi tranh. Người đăng Linh H.T.T. Sinh tử đạo vận va chạm vào đạo thụ, thật giống như như dòi trong xương bình thường, lập tức liền thẩm thấu đi vào. Địch cửu cảm nhận được đạo thụ bên ngoài đạo vận lưu truyền trở nên nhanh chóng, địch cửu lập tức đã biết rõ cái kia sinh tử đạo vận vậy mà tải chóc bong đạo thụ đại đạo căn cơ. Rất hiển nhiên, cái này thẩm thấu vào sinh tử đạo vận là có linh tính, chỉ sợ lưu lại cái này đại đạo đạo vận người, liền định chóc bong hết thảy tiến vào sinh tử môn nhân tộc tu sĩ đại đạo đạo vận. Bất quá hắn đạo thủ có ba đạo đại đạo đạo cơ, đều muốn chóc bong cũng không có dễ dàng như vậy. Địch cửu không chút lựa tròn tại đại đạo Chu Thiên bên trong thầm thấu tiến chính mình sinh cơ vốn bị sinh tử đạo vận thẩm thấu đạo thủ tại địch cửu sinh cơ thẩm thấu phía dưới, vốn là ba chi đại đạo đạo vận càng là rõ ràng tráng kiện đứng lên, tuy nhiên còn không đến mức nghiền ép thẩm thấu vào sinh tử đạo vận cũng đã sẽ không lại bị sinh tử đạo vận thẩm thấu ra khỏi đào thủ bên trên ba đạo đại đạo đạo vận lưu truyền không thôi, tại địch cử sinh cơ điên cuồng thoải mái dưới, đã thời gian dần trôi qua bắt đầu thẩm thấu tiến sinh tử đại đạo đạo vận bên trong. Chẳng qua là loại tốc độ này rất chậm mà địch cử lại bởi vì không ngừng chảy ra chính mình sinh cơ cả người cũng bắt đầu u ám đứng lên. Nếu như không phải là của mình ba đạo đại đạo khí tức đã bắt đầu áp chế cái kia một đạo sinh tử đạo vận, địch cử đã sớm trực tiếp khai mở chém. Chặt đứt bám vào tài đạo thụ bên trên sinh tử đạo vận, trực tiếp bỏ chạy lại nói. Hiện tại hắn ba đạo đại đạo khí tức có thể thời gian dần qua áp chế thẩm thấu vào sinh tử đạo vận, địch cửu tự nhiên sẽ không như vậy liền đi. Chỉ cần hắn có thể kiên trì ở, sớm muộn hội chấn áp sinh tử đạo vận, sau đó đem sinh tử đại đạo triệt để hóa thành chính mình đạo thụ bên trên một cái chi nhánh. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua, địch cửu hiển nhiên là xem thường sinh tử đạo vận đáng sợ, hoặc là nói tại sinh tử môn bên trong sinh tử đạo vận đáng sợ. Giờ phút này hắn sinh cơ liên tục không ngừng bị Chu Thiên Vận chuyển mang đi tóc theo xám trắng biến thành trắng phao, cả người đều tản mát ra tử vong khí tức. Địch cửu rất rõ ràng, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, hắn coi như là đều muốn chém dụng sinh tử đạo vận cũng không thể nào. Trên thực tế coi như là hiện tại, hắn cũng không cách nào tùy tùy tiện tiện chém dụng thầm thấu tiến hắn đại đạo Chu Thiên cùng đạo thủ bên trong sinh tử đảo vận. Duy nhất lại để cho địch cử còn kiên trì chính là, hắn ba đạo đạo vận vẫn như cũ còn chiếm theo lấy thượng phong, hơn nữa ưu thế càng lúc càng lớn. Đồng thời địch cử cũng minh bạch, loại này càng lúc càng lớn ưu thế kỳ thật rất có thể là một loại ảo giác một khi hắn không kiên trì nổi, dù là hắn lấy được lớn hơn nữa ưu thế cũng sẽ đột nhiên tan vỡ, đạo thủ cùng ba đạo đại đạo đạo cơ tất cả đều bị sinh tử đạo vận cuốn đi, hóa thành người khác đại đạo đạo cảnh Tán ô, bái tuyển tiêu cùng văn mạc khuynh vũ ba gã bước thứ sáu cường giả vừa tiến vào sinh tử môn, lập tức liền minh bạch bọn hắn quá coi thường sinh tử môn. Cho dù là bọn họ dùng hai cái nhân tộc bước thứ năm tu sĩ sinh tế sinh tử môn, nhưng vẫn là kém xa. Dựa theo sinh tử môn trong loại này sinh tử đại đạo đạo vận xâm nhập bọn hắn muốn xuyên qua sinh tử môn, chỉ sợ ít nhất cần một gã bước thứ sáu nhân tộc cường giả đến huyết tế. Sinh tử môn không có đường lui, nếu như vào được vậy cũng chỉ có thể tiến lên. Cái lúc này, vô luận là tán ô cùng bái tuyển tiêu hay là văn mạc khuynh vũ đều là điên cuồng gấp trốn, bọn hắn chỉ hy vọng tại còn có thể hành tẩu, đại đạo đạo cơ không bị sinh tử môn chóc bong lúc trước lao ra sinh tử môn. Cho dù cũng biết, loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ thế nhưng là bọn hắn không có đường lui. Nếu như nói tán ô ba người vẫn như cũ còn có thể lựa chọn điên cuồng đi phía trước gấp trốn mà nói, cái kia kinh vạn ảnh, hồng lâm lão tổ cùng vô địch nhất đó là không hề lựa chọn chỗ trống chỉ có thể dốc sức liều mạng thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên theo ở phía sau gấp trốn. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được đều muốn mượn nhờ nhân tộc huyết tế sinh tử môn, sau đó xuyên qua sinh tử môn ý tưởng là cỡ nào ngây thơ. Tán ô, nếu như không phải ngươi không quả quyết chúng ta lần này sẽ không lâm vào loại này bị động cục diện. Bái tuyển tiêu ngữ khí rất là khó chịu. Nếu không phải tán ô mà nói, ba người bọn hắn có mười phần nắm chắc tiêu diệt địch cửu. Địch cửu thực lực hầu như tương đương với bước thứ sáu, tuyệt đối có thể huyết tế sinh tử môn, để cho bọn họ bình yên thông qua. Tán ô trầm mặc không nói, một hồi lâu mới lên tiếng, lần này đích thật là lỗi của ta ta không nên ngấp nghé những cái. Kia tạm thời vô dụng đồ vật. Vô luận là bái tuyển tiêu hay là văn mạc huynh vũ đều rất rõ ràng tán ô ngấp ngẽ chính là cái gì, đó là địch cử hoàn mỹ đại đạo. Địch cử đại đạo tuyệt đối là hoàn mỹ, đã vượt qua ba người bọn hắn. Bằng không mà nói, không cách nào đối kháng bái tuyển tiêu cái kia một chảo, hơn nữa địch cử một quyền kia sung triệt lấy rất phù hợp thiên địa không gian quy tắc đại đạo mỹ cảm. Cảm nhận được sinh tử đạo vận thầm thấu càng ngày càng lớn mạnh, bái tuyển tiêu nhịn không được nói ra, nghe thấy mạc đạo hiểu, ngươi trong thế giới có phải hay không còn có một gã nhân tộc bước thứ năm tu sĩ? Văn mạc huynh vũ còn chưa kịp trả lời, mấy người đều là toàn thân chấn động, tán ô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xa xa, thì thào nói ra chuyện gì xảy ra? Chẳng những là tán ô, bái tuyển tiêu cùng văn mạc huynh vũ cũng đều là có chút khiếp sợ nhìn phía xa. Bởi vì cái kia áp lực bọn hắn thậm chí đều muốn bác bỏ bọn họ đại đạo sinh tử đạo vận, bỗng nhiên yếu bớt đứng lên, hơn nữa còn là càng ngày càng yếu. Văn mạc huynh vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền ra, vô luận là chuyện gì xảy ra ta cảm thấy được chúng ta có lẽ nhanh hơn một điểm tốc độ, bằng không mà nói, cuối cùng vẫn là vẫn lạc tài sinh tử môn bên trong. Không cần văn mạc huynh vũ nhắc nhở tán ô cùng bái tuyển tiêu đều là nhanh hơn trốn nhanh chóng. Cái kia sinh tự nhiên ép đài đạo khí tức yếu bớt, ba người chợt nhẹ tùng hạ đến tự nhiên là càng lúc càng nhanh. Chính là theo ở phía sau Vu địch nhất kinh và ảnh cùng hồng lâm lão tổ cũng là nhẹ nhõm một mảng lớn, vốn đều đã làm xong vẫn lạc chuẩn bị, hiện tại chợt nhẹ tùng hạ đến, ba người ở đâu còn có thể bỏ qua loại cơ hội này, giống nhau chính là điên cuồng gấp trốn. Mấy ngày đi qua, đi tuốt ở đàng trước tán ô bỗng nhiên bước chân dừng lại, thậm chí ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Trông thấy tán ô dừng lại, bái tuyển tiêu cùng văn mạc huynh vũ cũng đều theo bản năng ngừng lại. Tán ô ngây người chỉ vào xa xa giống như một cây cây gỗ khô bình thường bóng dáng nói ra, vậy có phải hay không địch cửu? Bái tuyển tiêu cùng văn mạc huynh vũ đồng thời nhìn thấy địch cửu, giờ phút này cùng hắn nói địch cửu hay là một người, không bằng nói là một đoạn sắp mộc hóa héo rũ cây gỗ khô. Địch cửu trên người không có nửa điểm sinh cơ khí tức cả người đều mang theo sám trắng cùng tử vong khí tức. Khi hắn quanh người, cái kia vô cùng vô tận sinh tử đạo vận vẫn là không ngừng thầm thấu tiến địch cửu thân thể. Ta hiểu được. Văn Mạc Khuynh Vũ Thanh Âm có chút run rẩy nàng biết rõ địch cửu là chuyện gì xảy ra. Khó trách chúng ta cảm giác được sinh tử đạo vận yếu bớt, nhẹ nhõm một màng lớn, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Tán ô cũng là cảm thán một tiếng nói ra. Lúc này bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này sinh tử môn bên trong sinh tử khí tức đại đa số bị địch cửu xoắn tới, nhưng lại tại nghiền ép chóc bong địch cửu đại đạo khí tức cùng sinh cơ khí tức. Bởi vì địch cửu cuốn đi hầu như chín thành sinh tử đại đạo đạo vận, bọn hắn mới nhẹ nhõm xuống. Văn mạc huynh vũ theo bản năng hướng địch cửu bên này rời đi hai bước, tán ô quát lạnh một tiếng, ngươi không muốn sống nữa à? Văn mạc huynh vũ dừng bước, nàng minh bạch tán ô ý tứ. Sinh tử môn sinh tử đạo vận đang tải chóc bong đồng hóa địch cửu đại đạo cùng sinh cơ, nàng một khi tới gần, rất có thể bị cuốn vào đi vào, sau đó trở thành kế địch cửu về sau thứ hai bị sinh tử môn chóc bong đại đạo cùng sinh cơ vật hy sinh. Bái tuyển tiêu nói một chữ sau, càng là tăng thêm tốc độ đi phía trước khớp trốn. Loại này cơ hội tốt nếu như không bắt lấy, cái kia chính là choáng váng. Này bằng với địch cửu chủ động huyết tế sinh tử môn, sau đó cho bọn hắn mở đường. Bái tuyển tiêu ba người đi rồi hơn một ngày thời gian, Vu Địch Nhất ba người tới nơi này lần nữa. Kinh Vạn ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ trông thấy địch cửu sau, liền ngừng đều không có ngừng, chính là gấp trốn mà đi. Vu Địch Nhất ngược lại là ngừng lại, nhìn hắn lấy địch cửu một hồi lâu, lúc này mới liền ôm quyền nói ra, địch huynh năng lực ta có hạn, không giúp được ngươi. Sau khi nói xong, thân hình cũng là lóe lên, biến mất ở phía xa. Địch cửu rất rõ ràng, hắn hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn sinh cơ sắp hao tổn hết. Hoặc là nói nếu như không phải kiến mộc, hắn sinh cơ đã sớm biến mất hầu như không còn. Hiện tại kiến mộc đều sắp héo rũ, không chỉ nói chính hắn. Nhưng địch cửu minh bạch cái này sinh tử môn trong sinh tử đại đạo đạo vận cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hắn kiên trì nữa một hồi hồi thời gian, hắn đem triệt đề nghiền ép sinh tử đạo vận, sau đó chóc bong trong đó đại đạo, đem hóa thành đạo thụ đại đạo chi nhánh thứ tư. Hôm nay, chương 1319, đại đạo thứ tư, người đăng Linh HTT, địch cửu thậm chí đều cảm giác được chính mình không ý thức thời điểm cái kia từng giây từng phút đều tải bị hút ra thậm chí sắp tiêu tán sinh cơ đột nhiên đã ngừng lại tiêu tán. Tại địch cửu vũ trụ trong thế giới hầu như đã héo rũ kiến mộc lập tức liền cảm nhận được sinh cơ rót vào địch cửu thân thể sau, không hề bị chóc bong. Kiến mộc càng là không gió mà bay, chung quanh vũ trụ đạo mạch nguyên khí bị kiến mộc điên cuồng cuốn đi. Kiến mộc đưa đến địch cửu trong cơ thể sinh cơ là càng đến càng tràn đầy, chính là như vậy, kiến mộc cũng không hề cùng lúc trước giống nhau héo rũ, đồng dạng là thời gian dần trôi qua tỏa sáng sinh cơ. Điều này thật sự là vũ trụ đạo mạch nguyên khí quá mức hùng hậu cùng cường đại, lại để cho kiến mộc khôi phục cực nhanh. Địch cửu hỗn loạn ý thức đột bừng tỉnh, hắn cảm nhận được sinh cơ không hề trôi qua kiến mộc sinh cơ liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, trong lòng là cuồng hỉ. Hắn biết rõ, chính mình ba đạo đại đạo đạo vận rốt cuộc triệt để nghiền ép sinh tử đại đạo đạo vận, giờ phút này đã tài đạo thụ Chu Thiên Vận chuyển phía dưới, không ngừng chóc bong sinh tử đại đạo đạo vận. Trận này đại đạo cuộc chiến, hắn thắng. Địch cửu thần niệm rơi vào kiến mộc phía trên, trong lòng là cảm khái không thôi. Cái này kiến mục tuy nhiên đến từ ngũ hành vũ trụ, nhưng đối với hắn mà nói, không thua gì sinh mạng thứ hai. Cũng may mắn hắn ở đây kiến mộc bên cạnh cắm vào có vài vũ trụ đạo mạch lại để cho kiến mộc có thể kiên trì đến bây giờ. Sinh cơ một khi trở về, địch cử ở đâu còn có thể khách khí. Đại đạo Chu Thiên Vần quanh đạo thụ khí thế càng là tràn đầy, đạo thụ bao quanh ba đạo đại đạo khí tức càng ngày càng tràn đầy. Theo cái này đại đạo Chu Thiên Vần chuyển, sinh tử đại đạo bị chóc bong đi ra, sau đó thời gian dần qua dung nhập vào đạo thụ Chu Thiên, địch cử cũng triệt để lâm vào một vòng mới đốn ngộ bên trong. Vô luận là tu sĩ hay là bình thường phàm nhân hoặc là đã vượt qua tu sĩ vĩnh sinh người, tại thời khắc sinh tử đều có lớn sợ hãi. Địch Cửu tựa hồ cảm nhận được mình đã bắt được sống và chết ở giữa cái kia một tia cơ hội, lúc trước hắn và diệp mặc ninh thành cùng một chỗ tài hỗn độn bên trong xây dựng mới vũ trụ có thể từ tiêu lại nói bọn họ mới vũ trụ thiếu khuyết luân hồi đào tắc. Luân hồi, từ loại nào góc độ mà nói, chính là theo sinh đến chết, lúc sau chết phục sinh một cái đại đạo thay thế. Nếu như hắn triệt để nắm trong tay sinh tử đại đạo, vậy còn cần từ tiêu tiền bối đi hóa thân luân hồi thông đạo ư? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không cần, bởi vì sinh tử đã khi hắn trong khống chế, không cần lại mượn nhờ người khác đại đạo cùng tánh mạng xây dựng luân hồi. Cho ta chốc bong, địch cử một tiếng quát nhẹ vần quanh tại đạo thủ bên trên sinh tử đảo vận bỗng nhiên tiêu tán không còn, thay vào đó là đạo thủ bên trên lần nữa nhiều hơn một cái trồi. Địch cửu quanh người đại đạo lưu truyền càng là mượn mà cường đại, chỉ là một tháng thời gian, hắn đạo thụ liền có hơn một loài tánh mạng cực hạn khí tức. Theo cái này tánh mạng cực hạn khí tức khỏe mạnh phát triển, đạo thụ bên trên cái kia một cái chồi đã biến thành một cây đào cành, tuy nhiên đạo này cành còn không bằng còn lại ba cây đào tráng kiện lại nhanh chóng nhanh chóng phát triển lấy. Mới đào cành mỗi lần phát triển một phần, địch cửu khí tức sẽ thấy cường đại một phần. Sinh tử môn trong thiên địa nguyên khí sớm được địch cửu xoắn tới, mà trong đó sinh tử đại đạo đạo vận cũng tận số bị địch cửu cuốn đi. Những thứ này vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn địch cửu điên cuồng tăng vọt đại đạo khí tức, hai cái vũ trụ đạo mạch bị địch cửu bắt đi ra, đã rơi vào địch cửu bên cạnh thân. Cái này hai cái đạo mạch vừa rơi xuống tại địch cửu bên cạnh thân, vũ trụ đạo mạch liền nhanh chóng tan rã, mà địch cửu đại đạo khí tức trở nên hùng tráng. Đảo mắt mấy năm thời gian trôi qua, địch cửu quanh người đảo vận khí tức càng lúc càng mở nhạt yếu, sau đó thời gian dần qua tiêu tán không còn. Địch cửu cũng là mở mắt, giờ phút này hắn đảo thụ bên trên lớn thứ tư đảo đảo cảnh đã là cực kỳ tráng tiện, ở trên sinh tử đảo vận lưu chuyển giống như một cái mênh mông vô biên hỗn độn thế giới chỗ. Địch cửu có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm nhận được tu vi của mình khí tức đã là bước thứ tư đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa muốn viên mãn. Địch cửu trong nội tâm càng để ý không phải bước thứ tư đỉnh phong, mà là hắn đối đạo cùng thần cảnh càng sâu cấp độ lý giải. Nếu như hắn nguyện ý, hắn chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, có thể bước vào bước thứ năm, hơn nữa không bình cảnh. Nhưng địch cửu rất rõ ràng, làm như vậy với hắn mà nói thật sự là không nửa phần chỗ tốt. Trên thực tế hắn bước vào bước thứ tư cũng đã đã đoạt đường tắt, dựa theo hắn đạo thụ trên có ba cái đại đạo chi nhánh, hắn vững chắc nhất tu vi hẳn là bước thứ ba. Hắn lại cưỡng ép bước vào bước thứ tư. Bước vào bước thứ tư sau, thực lực của hắn tăng vọt vô luận là thần nguyên, thần niệm thậm chí vũ trụ thế giới đều là tăng lên mấy cái cấp độ cũng không dừng lại. Thế nhưng là hắn lại tiêu hao chính mình đại đạo tiềm lực, nếu như trường kỳ tiếp tục như vậy mà nói, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào leo bên trên đại đạo đỉnh phong. Hắn cường đại không phải đại đạo, mà là thực lực. Đại đạo phát triển kỳ thật không hề chỉ là thực lực phát triển. Cũng may hắn bước vào bước thứ tư không lâu sau, thậm chí chính mình đại đạo còn không có tài bước thứ tư vững chắc xuống, liền đi tới sinh tử môn, hơn nữa mượn nhờ sinh tử đại đạo vì chính mình đào thụ phía trên lại thêm một đạo cảnh Cái này đạo thứ tư cảnh lớn lên, triệt để lại để cho hắn đại đạo vững chắc xuống, hơn nữa thực lực so với trước cường hãn gấp mấy lần cũng không dừng lại. Lúc trước hắn muốn đối phó bái tuyển tiêu tán ô cùng văn mạc huynh vũ ba người liên thủ, có lẽ còn kém một ít. Hiện tại địch cựu tin tưởng coi như là ba người này liên thủ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chém giết cái này là lực lượng. Tiếc núi chính là, hắn đại đạo cũng có một tia chỗ thiếu hụt. Cái này một tia chỗ thiếu hụt chính là hắn không đạt được cùng hoàn thiện đạo thứ tư cảnh dưới tình huống sớm bước vào bước thứ tư tiêu hao chính mình đại đạo tiềm lực. Dù là cái này tiềm lực bị bổ đi lên, vẫn là có một chút tiếc núi. Địch cửu rất nhanh sẽ đem một tia tiếc núi nhét vào một bên, chẳng ai hoàn mỹ, đại đạo cũng tuyệt đối không có khả năng có hoàn mỹ đại đạo cứ như vậy rất tốt. Sinh tử muôn còn lưu lại lấy sinh tử đại đạo đạo vận, bất quá những thứ này đạo vận đối địch cửu không tiếp tục nửa điểm ảnh hưởng. Địch cửu thở dài khẩu khí, tăng thêm tốc độ đi phía trước bỏ chạy. Mặc dù đang nơi đây làm trễ nãi mấy năm thời gian, địch cửu cũng không lo lắng bái tuyển tiêu cùng tán ô đám người. Những người này coi như là bước vào bước thứ bảy, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Nếu là hắn nguyện ý, như tán ô như vậy bước thứ bảy, hắn chỉ cần biên cuồng bế quan, giống nhau có thể đạt tới. Ở ngoài sáng nhiều hắn đại đạo phương hướng cùng đào thụ tồn tại ý nghĩa sau, địch cửu quyết định không tìm được thứ năm đại đạo chi nhánh, hắn sẽ không cưỡng ép bước vào bước thứ năm. Quy tắc đồn thuật phía dưới, địch cửu gần kề dùng nửa ngày thời gian, liền chạy ra khỏi sinh tử môn. Trung quanh sinh tử đại đạo đạo vẫn biến mất địch cửu đã biết rõ hắn có lẽ thoát ra sinh tử môn. Tại địch cửu nghĩ đến, khi hắn thoát ra sinh tử môn về sau, sinh tử môn đem biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho địch cửu kinh dị không thôi chính là, hắn quay đầu lại lại như cũ trông thấy một cái gần sóng hình dạng sinh tử trận môn. Địch cửu rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, người bình thường thoát ra sinh tử môn sau, nhất định là nhìn không thấy sinh tử môn, đó là bởi vì sinh tử đại đạo. Hiện tại sinh tử đại đạo bất quá là hắn đạo thụ bên trên một cái đạo cảnh mà thôi, cho nên hắn vẫn như cũ có thể trông thấy sinh tử môn, thậm chí có thể đường cũ phản hồi. Cái kia thiết trí dưới sinh tử môn ra hòa tuyệt đối thật không ngờ điểm này, tên kia là vì cướp lấy người khác đại đạo, hoàn thiện chính mình đạo thụ, nhưng không có nghĩ đến sinh tử của hắn đại đạo ngược lại bị chóc bong đi. Địch Cửu không cần nghĩ cũng biết, hắn và cái này thiết chí dưới sinh tử môn ra hòa đã thành đỉnh cấp đại thủ. Đối phương một khi trông thấy hắn, chỉ sợ trước tiên sẽ đối với hắn hạ tử thủ. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất địch cửu không để ở trong lòng ánh mắt của hắn đã rơi vào tiền phương của mình. Địch cửu có vài loại phòng đoán, xuyên qua sinh tử môn về sau, rất có thể sẽ là thiên thủ môn mặt khác một nửa cái kia chính là nơi đây vẫn là các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nếu như là loại tình huống này, hắn hội lưu lại, vơ vét một thời gian ngắn. Loại tình huống thứ hai, cái kia chính là xuyên qua sinh tử môn về sau, rất có thể là không gian hỗn độn. Loài tình huống thứ ba cũng là khả năng nhất, cái kia chính là xuyên qua sinh tử môn về sau, là một cái đỉnh cấp vũ trụ quy tắc chỗ, nơi đây có thể cảm mộ tầng cao hơn lần đích đại đạo chưa bao giờ bước vào rất cao cảnh giới. Không gian hỗn độn hắn đi qua, hơn nữa xây dựng đạo thủ. Tại không gian hỗn độn bên trong, người khác không cách nào sinh tồn, hắn không sợ chút nào. Nếu như là loại tình huống thứ hai, xuyên qua sinh tử môn ngược lại là đã đến hỗn độn, vậy hắn đã nghĩ biện pháp, xem có thể hay không phản hồi mới vũ trụ. Nhưng trước mắt hết thảy lại để cho địch cửu có chút ngây người, nơi đây dĩ nhiên là một mảnh thần niệm cùng mắt thường đều không thể chứng kiến giới hạn tinh không. Hắn thần niệm thậm chí có thể cảm nhận được trong tinh không một ít tinh cầu cùng thiên thạch dùng địch cửu tu vi thực lực lập tức liền cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Nói cách khác tại đây trong tinh không có lẽ có một chút tánh mạng tinh cầu, nhưng lại không ít. Chẳng lẽ mình về tới ngũ hành vũ trụ bên ngoài tinh không? Không đúng, phải nói là mới vũ trụ bên ngoài tinh không. Địch cử kích động lên, nếu quả thật đã trở về, vậy hắn đem không cần lại đi hỗn độn bên trong lục lọi. Thì thật coi như là hắn ở đây hỗn độn bên trong lục lọi vô số năm, cũng không nhất định có thể trở về đến mới vũ trụ bên ngoài tinh không. Hôm nay đổi mới đi dặn. Chương 1320, Đại Đạo Chi Lộ. Người đăng Linh HTT. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, địch cử liền từ trong sự kích động bình tĩnh trở lại. Đây nhất định không phải mới vũ trụ chỗ tinh không, nếu như là mới vũ trụ chỗ tinh không, vậy hắn đến một lần nơi đây nên cảm ứng được mới vũ trụ, nhưng hắn là tham gia mới vũ trụ xây dựng. Trên thực tế là hắn đến như vậy thời gian dài, đều không có bất luận cái gì cảm ứng, vậy nói rõ nơi đây không phải mới vũ trụ chỗ tinh không. Tuy nhiên vốn là không kỳ vọng, địch cửu trong nội tâm vẫn như cũ rất là thất vọng, hắn tiện tay tế ra khai thiên bút, khai thiên bút tải trong hư không hóa thành một chiếc phi thuyền. tại nguyên chỗ là một cái ấn ký về sau, khai thiên bút mang theo địch cửu nhanh chóng tiến vào trong tinh không. Chẳng qua là trong tinh không phi hành nửa ngày thời gian, địch cửu liền cảm nhận được không đúng. Cái này một phương tinh không tuy nhiên có thể tồn tại tánh mạng, hơn nữa có lẽ cũng có tánh mạng tồn tại, đã có một cái cực kỳ quái dị địa phương Cái kia chính là tại đây một phương trong tinh không ngốc một thời gian ngắn, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một phương tinh không là có sinh tồn phương vị. Ý là ngươi chỉ có thể men theo tinh không sinh tồn phương vị tiến lên thoáng độ lệch một điểm, sẽ cảm nhận được đại đạo áp lực. Loại này áp lực là ngoại giới vũ trụ quy tắc mang đến, dù là ngươi chẳng qua là bản thân tiến hành chu thiên, chỉ cần ngươi ở vào loại này vũ trụ quy tắc phía dưới, có thể cảm thấy được chính mình đại đạo không khoái, thời gian dài lâu mà nói, tu vi tất nhiên sẽ lui bước. Nếu là loại này áp lực kéo dài nữa thậm chí hội nghiền ép đến chính mình đại đạo tan vỡ. Địch cửu không rõ đây là có chuyện gì, minh mông bên trong sự tình gì đều có thể phát sinh, hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi thăm dò nguyên nhân. Huống hồ minh mông bên trong, vô số quái dị tình huống, hắn cũng cha không đến nhiều như vậy. Nếu như tại đây trong tinh không, chỉ có một chính xác phương vị, vậy dọc theo cái này chính xác phương vị tiến lên tốt rồi. Thật sự là không đường có thể đi, hắn còn có đường lui, ít nhất hắn còn có thể lui về nguyên lai trung đẳng vũ trụ. Đảo mắt nửa năm thời gian trôi qua, địch cửu tại đây một phương trong tinh không có thể cảm nhận được tánh mạng tồn tại, nhưng nửa năm thời gian phi hành, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua một người, cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua một cái tánh mạng tinh cầu. Thậm chí lúc trước cùng hắn cùng đi mấy cái đồng bạn, hắn cũng một cái đều không có nhìn thấy. Cũng may địch cửu đã sớm dự liệu được loại tình huống này, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không dùng khai thiên bút thay đi bộ. Cho nên địch cửu cũng không suốt ruột, hắn tin tưởng chỉ cần còn ở lại chỗ này một phương trong tinh không, liền tất nhiên sẽ trông thấy tánh mạng tồn tại. Hôm nay, địch cửu đang ngồi ở khai thiên bút lối vào, một bên cảm thụ trong tinh không lạ lẫm quy tắc khí tức, một bên cô đồng chính mình đạo thụ đạo vận thời điểm, một cái bóng từ đằng xa cùng hắn khai thiên bút sát bên người mà qua. Đây là một cái người quen, địch cửu vừa nghĩ đến nơi đây, cái kia sát bên người mà qua bóng dáng lần nữa lộn vòng một cái phương hướng, đánh về phía địch cửu bên này. Địch cửu rứt khoát ngừng khai thiên bút, hắn đã trông thấy người đến là ai, lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào sinh tử môn Vu địch nhất. Vu địch nhất vốn chính là một bộ lộn xộn cách ăn mặc, hiện tại hắn liền lộn xộn cũng không tính là tóc một mảnh cháy đen, còn có một chút hỏa đạo quy tắc tải vần quanh tựa hồ vẫn như cũ đang thiêu đốt lấy tóc của hắn trên người tức thì bị hỏa thiêu sám trắng giao nhau cực kỳ thê thảm vần quanh hỏa đạo quy tắc đồng dạng không tiêu tán những thứ này tàn sát bừa bãi vô địch nhất thân thể hỏa đạo quy tắc rõ ràng cho thấy người khác thần thông lưu lại thật sự là địch huynh ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt vu địch nhất trông thấy địch cửu sau khi dừng lại kinh hỉ thanh âm truyền đến đi theo không nửa phần do dự xông về khai thiên bút phi thuyền địch cửu mở ra cấm chế vu địch nhất rơi vào khai thiên bút phi thuyền trên bong thuyền Vừa rơi xuống tại trên bong thuyền, Vu Địch Nhất liền kích động không thôi khom người kêu lên, "Địch huynh cứu mạng." Địch Cửu ánh mắt rơi vào vẫn như cũ tài tàn sát bừa bãi Vu Địch Nhất tóc Hỏa Đạo đạo vận, mỉm cười, đưa tay chính là vài đạo quy tắc rơi vào Vu Địch Nhất trên người. Sau một khắc Vu Địch Nhất trên đầu thiêu đốt Hỏa Đạo khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, liền trên người hắn Hỏa Đạo phá hư cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Diệt Vu địch nhất trên người tai họa ngầm Địch Cửu mới lên tiếng, Vu đạo hữu, coi như là ta không ra tay, trên người của ngươi lưu lại lửa này đạo đạo vận đối với ngươi cũng tổn thương không có bao nhiêu a?" Vu địch nhất nhẹ nhàng thở ra, còn theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn, lúc này mới dài thở một cái nói ra, "Địch huynh không phải gặp ngươi mà nói, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ a." "Không có ai đuổi theo a." chấm hỏi, Địch Cửu Mi hoặc nói Cảm nhận được vu địch nhất còn kinh gì bất định, địch cửu đưa tay cầm ra hai cái ụ đá cùng một cái hòn đá nhỏ bàn, lại lấy ra hai cái chén rượu, cho vu địch nhất rót một chén rượu rồi mới lên tiếng, sự tình gì vu đạo Hữu ngồi xuống nói đi ta tin tưởng còn sẽ không có người có thể đánh tới thuyền của ta đi lên. Vu địch nhất giàu gì cũng là một cái bước thứ năm hậu kỳ viên mãn cường giả coi như là gặp nguy hiểm gì sự tình cũng không trở thành bị sợ thành như vậy đi. Vũ địch nhất uống một ngụm rượu sau, lúc này mới an định một điểm cám ơn địch huynh chúng ta bị gạt. Địch Cửu lông mày nhướng lên có ý tứ gì? Chẳng lẽ nơi đây không phải bước vào rất cao tu vi chỗ? Vu địch nhất lắc đầu, không phải, nơi đây hoàn toàn chính xác có thể bước vào rất cao cảnh giới, thế nhưng là chúng ta tới đây ở bên trong chỉ có thể muốn chết mà thôi. Nói xong thở dài một tiếng không đợi địch cử hỏi lại cứ tiếp tục nói ra con đường này kêu đại đạo chi lộ, nghe đồn đi đến đại đạo chi lộ phần cuối tu sĩ, trên cơ bản đều có thể bước vào thần cảnh 9 tầng, cũng chính là bước thứ 9. Thật sự có bước thứ 9. Địch cử khẽ nhíu mày, dựa theo hắn sắp nhập vào sinh tử đại đạo, đạo thủ bên trên cô đọng đạo thứ tư cảnh sau đã biết rõ, đều muốn bước vào bước thứ 9, cơ hồ là khả năng không lớn sự tình. Hắn nếu như không thèm để ý đạo cơ, không thèm để ý cô đồng đại đạo đạo cảnh, hẳn là có thể bước vào bước thứ bảy. nhưng tuyệt không khả năng bước vào bước thứ 8, càng không khả năng mưu đồ đoạt quyền bước thứ 9. Nếu như cô đồng chín đạo đại đạo đạo cảnh, dùng cái này bước vào đỉnh phong, cái kia gần kệ tồn tại trên lý luận khả năng mà thôi. Liền lấy hắn mà nói, nếu như hắn không cùng Diệp Mặc, Ninh Thành quen biết, đã lấy được vạn vật chi đạo cùng quy nhất đại đạo, cái kia gần kề bằng vào quy tắc của hắn đại đạo tuyệt đối sẽ bị sinh từ đại đạo nghiền ép, hắn giờ phút này đã hóa thành người khác đại đạo chất dinh dưỡng, về phần hắn chính mình đã sớm không biết biến mất ở đâu một cái góc nhỏ đi. Về phần bái tuyển tiêu tán ô những người này, căn bản không phải thông qua cô động đạo thủ, mà là thông qua tuế nguyệt cùng bản thân đối chỗ đại đạo cảm mộ, không ngừng mượn nhờ mới tài nguyên cùng mới quy tắc tấn cấp tồn tại tối đa cũng chỉ có thể kẹt tại bước thứ sáu. Hơn nữa bọn họ bước thứ sáu hay là tàn đạo tàn đạo tu luyện tới cuối cùng, chẳng những thần thông buồn nôn, chính là bản thân cũng sẽ tàn mát ra buồn nôn khí tức. Về phần bái tuyển tiêu đám người đều muốn xuyên qua thiên thủ môn, sau đó tìm kiếm tầng cao hơn lần đích tiến dai, đó là nằm mơ mà thôi. Dù là đã có càng mạnh hơn nữa tài nguyên cùng quy tắc, bọn hắn cũng không cách nào bước vào bước thứ bảy. Bởi vì bọn họ đại đạo căn cơ liền chịu không được bước thứ bảy. Đại đạo chi lộ, địch cựu có chút không hiểu nhiều lắm. Vũ địch nhất lại uống một ngụm rượu sau triệt đề tỉnh táo lại, hắn hơi dừng thoáng một phát mới tiếp tục nói, địch huynh tiến vào cái này tinh không sau có lẽ có thể cảm giác được cái này trong tinh không chỉ có một phương hướng là có thể hành tẩu. Nếu như đi cái khác phương vị, lập tức sẽ cảm giác được bản thân đại đạo áp lực cuối cùng thậm chí tan vỡ cũng không phải không có khả năng. Không sai, địch thật là như vậy. Địch cửu gần gần đầu. Tuy nhiên hắn không tin tưởng lắm loại này áp lực sẽ để cho hắn tan vỡ, bất quá hắn cũng không có đi thử thoáng một phát, cho nên không có cách nào phản bác. Vô Địch nhất nói ra, đại đạo chi lộ là mỗi một người đều đi lộ ta nói mỗi người không chỉ là chúng ta tu luyện giả cũng bao gồm tất cả người phàm tục. Bất quá vô luận là chúng ta tu luyện giả hoặc là người phàm tục đi chỉ là lộ mà thôi. Địch Cửu Nhãn tỉnh sáng lên, hắn tựa hồ bắt được cái gì. Vũ địch nhất tiếp tục nói, đại đạo chi lộ đích chân lý không phải lộ mà chỉ nói. Cho nên này đại đạo chi lộ chúng ta đi đi lên sau sẽ không lại là lộ chúng ta đi chính là đạo. Chúng ta chỗ vũ trụ chẳng qua là vô cùng minh mông bên trong một cái trung đẳng vũ trụ mà thôi, ngoại trừ chúng ta chỗ vũ trụ còn có vô số trung đẳng vũ trụ cùng cấp thấp vũ trụ. Những địa phương kia tu sĩ đều cùng chúng ta giống nhau, đang tu luyện đến không cách nào nữa tiến thêm một bước thời điểm, đều lựa chọn tới nơi này tìm kiếm rất cao cảnh giới. Địch Cửu cười cười, đi theo nói ra chúng ta lúc trước tu luyện, hoặc là phạm tục người sinh hoạt cái kia chỉ là con đường bên trong nhất định phải đi lộ mà thôi. Khi chúng ta đem đường đi đến phần cuối sau, nhất định phải phải đi bên trên con đường. Mà này đại đạo chi lộ, chính là chúng ta muốn theo đuổi đại đạo tiền đồ. Cũng có thể lý giải vì lộ phần cuối làm đạo, đáng tiếc dễ hiểu đạo lý một mực ở bên người chúng ta thậm chí là bên miệng, mà chúng ta chẳng qua là đến nơi này cái cảnh giới, cái chỗ này, mới hiểu được hai chữ này ý tứ mà thôi. Địch Cửu nói xong câu đó, sau, trong nội tâm sáng tỏ thông suốt, hắn đạo thụ đạo vận càng là bởi vì hắn hiểu ra càng ngày càng rõ ràng, đạo cảnh cũng lại lên một tầng nữa, giờ khắc này hắn đã là bước thứ tư viên mãn. Lại có ai có thể hiểu ra, đạo lộ cái này bình thường hai chữ tinh túy, không phải lộ mà chỉ đạo đâu. Đúng, chính là cái này ý tứ Vũ địch nhất vỗ bàn đá nói ra. Sau khi nói xong, lại là thở dài một tiếng, đáng tiếc chính là chúng ta căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào đi đến này đại đạo chi lộ con đường. chưa 1.321 chân quý luyện đạo kim người đăng Linh H.T.T. vì sao không có cơ hội địch cử hỏi ánh mắt của hắn rơi vào vu định nhất vết thương chồng chất tóc rối bởi bên trên hắn đoán chừng vu định nhất thực lực chưa đủ bị người bước về đã đến vu địch nhất lại là thở dài một tiếng nơi đây một đường đi qua toàn bộ là đều muốn truy cầu cực hạn đại đạo chứng đạo người